Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Chương 569. Thế cục. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng Chương Đại Sơn đến hạ hải không chỉ là cùng tiếu lạc ôn chút chuyện quan trọng hơn vẫn là thay tiếu lạc chia sẻ một ít công việc. Dù sao Giang Thành tổng bộ đã vững như Thái Sơn, có hắn không có hắn ở tại thực đều một cây giảng mà Hạ Hải thì lại khác, cái này cùng mở địa bàn mới đồng giảng không thể thiếu cùng bản địa đối thủ cạnh tranh triển khai một trận ác chiến. Đầu tháng, Lạc Phường chính thức leo lên Hạ Hải sân khấu. Ở đây trước đó quảng cáo tuyên truyền sớm đã làm được che ngập bầu trời, từng cái cửa hàng bán hạ giá hoạt động cũng ở lửa nóng triển khai các loại bánh ngọt ngênh hợp hạ hải nhân khẩu vị, ngọt độ hơi hàng chút, chủng loại cũng tại thiên tài nhà thiết kế Lạc Kỳ cố gắng nghiên cứu phát minh dưới, so tô miêu phải nhiều hơn mấy chục loại. Có thể ngoại trừ vừa gầy dựng một hồi dậy sóng bên ngoài. Sau đó lạc phường các đại môn cửa hàng đều chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay khách nhân vào cửa hàng tiêu phí trái lại tô mưu, lưu lượng khách vẫn như cũ, giống như lạc phường gia nhập một chút cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn. Lạc phường hạ hải phân bộ. Hội nghị đại sảnh tiếu lạc thân mang âu phục, ngồi tại chủ vị, tay phải ở trên bàn làm việc có tiết tấu đập ở đây trước đó. Hắn còn không đại tướng tin sẽ là như thế này kết quả. Phải biết, hắn Lạc Phường ở tiến quân hạ hải trước đó là làm đủ chuẩn bị các loại điều tra nghiên cứu tuyên truyền cửa hàng trang trí các loại. Có thể nói, Lạc Phường là ở căn cứ hạ hải khí hậu phong tình trên cơ sở cải biến từ thân rất nhiều địa phương đến thích ứng hạ hải thị trường. Các vị đều đến nói một chút các ngươi cách nhìn đi. Tiếu Lạc Trầm rãi nói, hắn một cái người năng lực có hạn Lúc này nhất định phải phát huy một chút đầu não phong bảo một lần nữa xem kỹ bản thân tìm tới nguyên nhân căn bản. Ở đây ngoại trừ trương Đại Sơn, Lý Tử Manh, Lạc Kỳ bọn người bên ngoài còn có Lạc Phường cao tầng cửa hàng điếm trưởng to lớn màn hình càng là liên tuyến Giang thành tổng bộ cao tầng có thể nói công ty tất cả trọng yếu cán bộ đều tham gia trận này hội nghị. Trương Đại Sơn địa vị đã củng cố, cho nên Tiếu lạc cũng không lo lắng ở dưới loại trường hợp này có mặt sẽ đối với Trương Đại Sơn quyền uy tạo thành ảnh hưởng gì. Tiếu Tổng ta cho rằng là hạ hải người dưỡng thành ở Tô Miu mua sắm bánh ngọt thói quen, Năm năm trước có một nhà gọi tuyết bay, xấy khô mắt xích công ty sông tới bọn hắn tao ngộ cũng là như thế. Một tên nam tử đứng lên, phát biểu bản thân cách nhìn. Tiếu lạc gật gật đầu. Theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào giải quyết? Thói quen là rất khó cải biến, cải biến hạ hải người thói quen lại là một cái quá trình khá dài, hơn nữa chúng ta cũng không kéo dài được, cho nên chúng ta phải đổi biến bản thân. Nam tử nói. Nói tiếp đi. Căn cứ ta làm điều tra nghiên cứu. Có phần trăm tám mươi khách hàng thuộc về trung lão niên nhân, trung lão niên nhân càng thêm chú trọng dưỡng sinh, khỏe mạnh. Nếu như chúng ta đẩy ra một cái trung dược dưỡng sinh bánh ngọt, đánh ra ăn nhiều đánh bại huyết áp, kháng mỡ đông công hiểu tin tưởng nó sẽ kéo theo chúng ta công ty buôn bán ngạch. Lạc Kỳ lập tức mở miệng bác bỏ. Chúng ta cũng không phải y sư càng thêm không hiểu cái gì trung dược, làm sao có thể nghiên cứu ra như vậy một cái bánh ngọt. Lạc bộ trưởng, cái kia chỉ là một loại ma ve tinh thủ đoạn, chúng ta bánh ngọt cũng không cần thật có như thế công hiệu, chỉ cần để khách hàng cho rằng nó có như vậy công hiệu là được rồi. Nam tử nói ra, cái này không phải liền là gặp người sao? Lạc kỳ nhíu mày! Nhìn về phía tiếu lạc, đại lão bản, cách này là tổn hại chiêu tuyệt đối không thể được, công ty tín dự trí thượng, tín dự một khi bị hao tổn, muốn một lần nữa thắng được khách hàng tán thành liền khó như lên trời. Rất nhiều người đều là gật đầu cho rằng lạc kỳ giảng đúng coi như muốn tăng lên tông trạng, cũng không thể làm tên lừa đảo đi. Tiếu lạc khoát khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, sau đó lại hỏi. Còn có cái nhìn khác sao? Một nữ tính cao quản đứng lên. Ta cũng tự mình làm qua một phần điều tra nghiên cứu, ngẫu nhiên tuyển 10 cái cửa hàng, hỏi thăm 50 cái khách hàng, hỏi bọn hắn vì lựa chọn gì Tô Miu mà không phải lựa chọn chúng ta Lạc Phường, bọn hắn trả lời đều nhất trí, nói Tô Miu là lão nhãn hiểu, bọn hắn tín nhiệm Tô Miu, bọn hắn rất nhiều người đều hiểu được. Hoa Quốc có lòng dạ hiểm độc thương ra dùng khói trước bột bọt biển đảm nhiệm trà bông, vì có thể kéo dài giữ tươi gì còn tại bánh ngọt bên trong sẽ gia nhập rất nhiều chất bảo quản. Bọn hắn chẳng lẽ không biết chúng ta lạc phường cũng là lão nhãn hiệu? Trương Đại Sơn nói. Trương Tổng, chúng ta lạc phường ở Giang Thành có thể nói là lão nhãn hiệu, nhưng phóng nhãn cả nước, biết rõ chúng ta lạc phường vẫn là tại số ít. Tuy nói năm ngoái chúng ta lạc phường náo động lên rất lớn đồng tính chỉ cần thời gian vừa tới, mọi người cũng đều rất nhanh liền quên đi. Đối với hạ hải người mà nói chúng ta liền là một cái không biết căn không làm gì được ngọn nguồn xấy khô thương ra, liền lấy chúng ta người bản tính tới nói, một cái người quen biết cuối cùng sẽ so một người xa lạ để chúng ta càng thêm tín nhiệm. Nghe lời ấy Trương Đại Sơn ngậm miệng. Hắn cũng không có tự đại đến cả nước đều biết rõ lạc phường trình độ. Cách này nữ tính cao quản tiếp tục nói. Để cao buôn bán ngạch phương pháp, nhất định phải để hạ hải người tín nhiệm chúng ta lạc phường. Ta cảm thấy có thể công khởi công nhà máy sinh con bánh ngọt hình ảnh 24 giờ bày ở cửa hàng bên trong cung cấp khách hàng biết tất cả quá trình đều triển lãm hiện tại khách hàng trước mặt. Để bọn hắn hiểu rõ đến chúng ta bánh ngọt là thế nào làm được, đương nhiên triển lãm hiện ra hình ảnh nhất định phải là chính diện tỷ như vệ sinh. Lời vừa nói ra, mọi người đều là nhỏ giọng nghị luận bởi vì cách này ý nghĩ quá lớn mật. Cách này có thể hay không tiết lộ chúng ta thương nghiệp cơ mật. Chúng ta vất vất vả và nghiên cứu ra đến kiểu mới sản phẩm đối thủ có thể không cần tốn nhiều sức liền hiểu nó là thế nào sản xuất ra đối với chúng ta mà nói cái này ăn thiệt thòi đi. Lý tử manh để bút xuống ngẩng đầu đưa ra bản thân nghi vấn. Cái kia nữ tính cao quản nói. Xác thực có phương diện này phong hiểm cho nên 24 giờ hình ảnh cần đem mấu chốt nhất cái kia một vòng lấy xuống Đại bộ phận khách hàng đều không phải chuyên nghiệp Bọn hắn nhìn không ra chúng ta lấy xuống trong đó cái nào đó khâu Chỉ có thể cảm thấy cái này liền là bánh ngọt sinh con toàn bộ quá trình Đám người gật đầu cảm thấy này phương pháp có thể thực hiện Tiếu Tổng, Trương Tổng, ta đến nói một chút ta cái nhìn Lại một cái nam tính cao quản đứng lên, so với Tô Miu, chúng ta lạc phường thuộc về khách bên ngoài, ngoại trừ thích ứng bản địa khí hậu phong tình bên ngoài, hắn thực ở trên giá cả chúng ta cũng không quá lớn ưu thế, thành như vừa rồi Vương Bộ trưởng nói. Phần trăm tám mươi khách hàng là trung lão niên nhân, trung lão niên nhân tiêu phí xem cùng chúng ta người trẻ tuổi không giống nhau lắm, bọn hắn sẽ ưu tiên so sánh giá cả, hơn nữa sẽ có khuyên hướng giá cả khá thấp người, ở bọn hắn trong quan niệm bánh ngọt có lẽ đều một cái dạng, tất nhiên đều một cái dạng, vì sao không tuyển chọn càng tiện nghi đây, như vậy có thể tiết kiệm tiền tài. Ngươi ý là chúng ta đem giá cả điều kém một điểm trương đại sơn hoài nghi hỏi nam tính cao quản gật gật đầu đúng chúng ta hiện giai đoạn không phải là nghĩ đến lợi nhuận mà có lẽ nghĩ đến ở hạ hải đứng vững gót chân mục tiêu có thể thu hồi chi phí là được đến mức cái khác triệt để ở hạ hải ổn định gót chân lại nói đánh giá cả chiến chưa hẳn có thể thắng được tô mưu lý tử manh mở miệng buồn bã nói không nói tô mưu tự thân cường đại thực lực kinh tế Hắn lão bản Tô Ly còn có cái tốt vô cùng bằng hữu, nàng là hoa dược tập đoàn tổng tài, một khi nhấc lên giá cả chiến chúng ta căn bản không bất luận cái gì sức hoàn thủ. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 570. Trung dược ẩm phẩm. Tác giả, đạo thảo giá phong cuồng Lạc phường cao tầng lục tục ngo ngoe phát biểu riêng phần mình cách nhìn cùng phương án giải quyết Sau cùng đều an nhiên tính xuống tới chờ lấy tiếu lạc làm cuối cùng quyết sách Tiếu lạc đánh ướp tay dừng lại, từ trên chỗ ngồi đứng lên khẳng định nói Vừa rồi mọi người nói đều rất có đạo lý Ta tổng kết ra ba cái từ mấu chốt, thói quen, tín nhiệm, cùng giá cả Trước tiên nói một chút giá cả Vừa rồi Lý Bộ trưởng nói rất đúng đánh giá cả chiến chúng ta lạc phường tất thua không thể nghi ngờ. Tô Miu tự thân thực lực kinh tế như vậy đủ rồi, lại tăng thêm hoa dược tập đoàn. Chúng ta điểm này tài sản căn bản cũng không đủ nhìn, giá cả chiến liều xuống dưới không phải là lưỡng bại câu thương, sẽ chỉ là chúng ta bại, cho nên đem sản phẩm giá cả điều kém không có bao nhiêu ý nghĩa. Đám người một bên làm lấy bút ký một bên gật đầu. Có thể là tiếu lạc lời nói xoay chuyển, mặt mỉm cười nói, giá cả chiến không nhất định là so với ai khác giá cả kém, còn có thể so tài một chút người nào giá cả cao. So tài một chút người nào giá cả cao? Đây là cái gì lý luận? Chẳng lẽ lại chúng ta đem giá cả nâng lên còn có thể càng có ưu thế hấp dẫn càng nhiều khách hàng? Ở đây lạc phường cao tầng đều là không hiểu ra sao? Không rõ trong đó hàm nghĩa. Tiếu lạc tiến một bước nói minh đảo. Bánh mì bánh ngọt loại hình cùng tô miêu làm chuẩn là được. Chúng ta cần đẩy ra một cái có ưu thế tuyệt đối sản phẩm. Cái này đến thói quen. Cái này từ mấu chốt phía trên. Xấy khô cửa hàng chỉ có thể bán mì bao bánh ngọt sao. No đương nhiên không phải. Chúng ta còn có thể bán cái khác. Tỉ như vừa rồi vương bộ trưởng nâng lên trung dược sản phẩm. Chúng ta liền đẩy ra như vậy một cách hàng huyết áp, kháng mỡ đông đặc biệt nhằm vào trung lão niên nhân bảo vệ sức khỏe trung dược ẩm phẩm. Để cách này trung dược ẩm phẩm trở thành chúng ta chủ đánh sản phẩm, lấy chủ đánh sản phẩm thôi đồng bánh mì bánh ngọt tiêu thụ, làm chủ đánh sản phẩm giá cả không thể quá thấp, quá thấp ngược lại sẽ để cho người ta không tín nhiệm. Đại lão bản cái này ý nghĩ xác thực có thể, nhưng chúng ta là làm xấy khô, không có người nào hiểu Trung Dược A, chẳng lẽ muốn khác mời một cái y sư gia nhập vào sao? Lạc Kỳ là bộ nghiên cứu bộ trưởng, kiểu mấy sản phẩm lúc ban đầu đều là ở nàng trong bộ môn tạo ra đối với Trung Dược, nàng là không có chút nào hiểu rõ, hơn nữa vẫn là đồ uống, cái này càng không phải nàng an hiểu lĩnh vực coi như chúng ta có thể nghiên cứu ra như vậy chung dược ẩm phẩm lại nên như thế nào mở rộng để hạ hải dân chúng tin tưởng nó có như vậy không hiểu đâu lý tử manh cũng là nghi vấn ở công ty quyết sách phương diện tất nhiên là có nghi vấn liền sách không đề cập tới mới là đúng công ty không chịu trách nhiệm tiếu là cười cười nghiên cứu phát minh chung dược ẩm phẩm do ta tự mình chủ đạo đến mức tuyên truyền mở rộng Ánh mắt rơi vào tuyên truyền bộ bộ trưởng thương giai Mỹ trên người, già nua bộ trưởng nhiệm vụ này liền giao cho các ngươi bộ môn thành phố phù bảo đảm viện viện trưởng quách quá thà cùng ta có chút giao tình các ngươi đi tìm hắn. Hắn ở lĩnh vực y học có rất sống nhân mạch nếu như hắn nguyện ý hỗ trợ, có thể là ta bọn họ lạc phường trung dược ẩm phẩm làm quyền uy phát ngôn viên có lẽ liền không khó tìm đến là Tiếu Tổng. Thương sai mỹ trùng trùng điệp điệp gật đầu. Còn có mới vừa nói đến tín nhiệm thôi bộ trưởng nói ở các cửa hàng bài trí 24 giờ hình ảnh. Cái này ở cái khác công ty có lẽ từng có tiền lệ. a. Tiếu lạc đưa án mắt quang tại cái thứ hai phát biểu cái nhìn nữ tính cao quản trên người. Cái kia nữ tính cao quản cung chính nói. Là tiếu tổng ta ở một nhà khách sạn tham gia bằng hữu tù hội lúc liền thấy bọn hắn là như thế này làm trong phòng bếp tình huống chúng ta đều có thể ở trong bao xương nhìn thấy cái này khiến chúng ta đối nhà nào khách sạn làm được thức ăn phi thường yên tâm sẽ không có bất kỳ lo lắng nào liền lấy một bàn xào lăn tôm tới nói đây là một loại mê người mỹ vị nhưng cùng lúc tôm cũng rất bẩn ăn không sạch sẽ tôm sẽ để cho người ta sinh bệnh cái này khiến rất nhiều người đối tôm là nhìn mà phát khiếp Mà cái kia khách sạn liền đem thanh tẩy tôn quá trình toàn bộ triển lãm hiện ở trước mặt chúng ta, ngoại trừ dùng sức mạnh sức lực cột nước cỏ rửa bên ngoài, bọn hắn còn biết dùng bàn chải rửa sạch phần bụng, dùng giấm cùng nước muối ngâm sát trùng, lại đi trừ ruột cùng đầu nội tảng, làm những này đồ vật đều hiện ra ở chúng ta đáy mắt, nhìn ra sự thật rõ ràng bạch lúc, chúng ta liền triệt để yên tâm dùng ăn tôm, can bản không cần lo lắng ăn về sau sẽ tiêu chảy cái gì. Có thể, vậy liền dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm đi, việc này giao cho ngươi toàn quyền xử lý, tan học. Tiếu Lạc nói, nghiên cứu phát minh chung dược ẩm phẩm gánh trên người mình, Tiếu Lạc trận này không có rảnh dối qua, một mực liền ở tại bộ nghiên cứu, Trương Đại Sơn cùng hình bóng đồng dạng cùng hắn cùng một chỗ. Người nha đến cùng là tình huống như thế nào, đối trung dược cũng biết, còn có thể nghiên cứu phát minh hàng huyết áp kháng mỡ đông vật phẩm chăm sóc sức khỏe, chúng ta đại học thời điểm học là cùng một cách chuyên nghiệp không? Trương Đại Sơn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bọn hắn học là công trình quản lý, cùng trung dược căn bản cũng không dừng bên cạnh, a có thể tiếu lạc biểu hiện ra đến đồ vật, lại là chuyên nghiệp như vậy, liền dường như thật sự là một cách trung dược đại sư tựa như tiếu là không thèm để ý hắn tiếp tục nghiên cứu mấy loại trung dược tổ hợp, nhiệt độ cao làm nóng rút ra bọn họ tinh hoa dịch tiến hành dung hợp. Lạc kỳ đồng dạng là tấm tắt lấy làm kỳ lạ. Đại lão bản, ngươi hiểu đồ vật cũng quá là nhiều. a nếu như ta có thể gả một cái sống ngươi ưu tú như vậy lão ông ta nguyện ý vì hắn sinh một đống lớn bảo bảo Nàng luôn cảm thấy Tiếu Lạc cái gì đều hiểu, cái gì đều sẽ đánh đáy lòng sùng bái Tiếu Lạc. Là... Tiếu Lạc đối với cái này chỉ là cười cười, không nói tiếng nào, nghiên cứu phát minh cái này vật phẩm chăm sóc sức khỏe với hắn mà nói cũng không phải cái gì đơn giản sự tình trung dược dung hợp, muốn cân nhắc phương diện tương đối nhiều tỷ như dược tính có thể hay không bài xích dung hợp về sau hiệu quả là tăng cường vẫn là giảm bớt. Cũng hoặc là có thể hay không với thân thể người sinh ra độc hại tác dụng đây, cách này đều phải cân nhắc chu đáo qua loa không được. Năm ngày sau, Trung Dược ẩm phẩm nghiên cứu chế tạo thành công. ngẫu nhiên chọn lựa hơn 10 người người tình nguyện, mỗi sáng sớm uống một chén, ba ngày sau đi bệnh viện kiểm tra, mỡ máu cùng huyết áp đều rõ ràng về tới bình thường giá trị phạm vi, huyết áp cao hàng huyết áp, huyết áp kém lít máu ép. Cách này không phải đơn nhất điều tiết, mà là tổng hợp khôi phục. Mặt khác, tuyên truyền bộ tuyên truyền cũng phi thường đúng chỗ, quách quá thà cho lạc phường đề cử là hạ hải thành phố Trung y viện viện trưởng tác đại ngôn, do Trung y viện kiểm tra đo lường chứng nhận, lại trải qua do quốc gia thực phẩm dược phẩm giám sát của quản lý ban phát giấy phép, cách này trung dược ẩm phẩm được lớn nhất quyền uy công chứng. Một khi mang lên quầy hàng, liền được hạ hải thị dân điên cuồng tranh mua, ở tranh mua cái này chung dược ẩm phẩm đồng thời cũng thuận tiện mua rất nhiều bánh mì bánh ngọt, đem lạc phường ngày buôn bán ngạc cho cường thế túm kéo đi lên, đám dân thành thị đều hôn thân thể nghiệm qua cách này chung dược ẩm phẩm công hiệu sau, một truyền mười, mười truyền trăm, càng ngày càng nhiều thì dân tiến vào lạc phường cửa hàng tiến hành tranh mua. Hạ Hải sấy khô thị trường cứ như vậy đại Lạc phường buôn bán ngạch tăng lên đi lên Tô Miu buôn bán ngạch thế tất liền hàng xuống Liên tục nửa tháng đê mê sau Phụ trách Tô Miu xài trí anh chỗ nào còn có thể ngồi được vững Vô cùng lo lắng liền chạy đi chăng sao vịnh cùng Tô Ly báo cáo tình huống này Mà lúc này Tô Ly, Tô Tiểu Bối cùng La Bình Hương lại ăn sớm một chút Ly Ly xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn Xài trí anh thuộc về tính nôn nóng Vừa vào cửa liền lo lắng kêu lên, cũng không biết lạc phường tìm tới vị nào trung dược đại sư hỗ trợ nghiên cứu ra một cách trung dược ẩm phẩm thường uống có thể đại đại cải thiện trung lão niên nhân thân thể. Liền bởi vì bọn hắn cách này một sản phẩm đem vốn nên thuộc về chúng ta khách hàng cho hết kéo tới nửa tháng này, chúng ta tô mưu đã nhanh tổn thất 200 vạn. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cùng. Thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 571 Thổ phỉ hành vi Tác giả Đạo thảo giá phong Cuồng. Tô ly chính tại cho tô tiểu bối ăn dinh dưỡng cháo, dung nhan vô cùng lánh diếm thanh tuyệt con người một kéo thu thủy tựa như hiện ra mê người hào quang, nghe xài trí anh lời nói, nàng nhíu mày nói ra. Nửa tháng thời gian tổn thất hai 200 vạn Nàng còn tưởng rằng bản thân nghe lầm cho tới nay Tô Miu mỗi tháng đều có thể cho nàng mang đến không ít ít lợi Cũng là nàng cho mình để đường rút lui Một khi ở ngành giải trí đã mất đi địa vị cùng lực ảnh hưởng Nàng còn có Tô Miu không đến mức lưu lạc đầu đường Hiện tại làm sao lại bất thình lình tổn thất nhiều tiền như vậy La Bình Hương cũng là giật nảy mình Nàng chịu xài trí anh cùng Tô Ly ảnh hưởng, không có đem Lạc Phường để ở trong lòng. Hơn nữa mấy năm trước có tuyết bay công ty thảm bại sự kiện để cho nàng cảm thấy Lạc Phường khẳng định cũng sẽ bước tuyết bay công ty theo gót. Có thể ai có thể nghĩ đến, lúc này mới qua không bao lâu, Lạc Phường liền đem Tô Miu đè đi xuống, cách này công ty cũng thật là đáng sợ đi. Lạc Phường đẩy ra chung dược ẩm phẩm có hàng huyết áp, kháng mỡ đông công hiệu mà chúng ta hạ hả hải xấy khô ngành nghề khách hàng trung lão niên nhân chiếm đa số nghe nói như thế một cách trung dược ẩm phẩm sau đều chạy tới lạc phường nơi đó tranh mua ở tranh mua trung dược ẩm phẩm đồng thời cũng mua ở trong đó bao bánh ngọt lúc này mới dẫn đến chúng ta tô mưu tiêu thụ ngạch gấp gáp trượt đừng nói lợi nhuận mỗi ngày vẫn phải ngược lại thua thiệt tiền đi vào loại tình huống này nếu không cải biến Mỗi qua một ngày, chúng ta tô mưu liền phải hao tổn 8 vạn đến 12 vạn không giống nhau. Sai chí anh lòng nóng như lửa đốt, nàng nguyên bản không nghĩ kinh động tô ly cho rằng lạc phường cũng liền là vừa gầy dựng làm rất nhiều bán hạ giá hoạt động, lúc này mới tạm thời đem khách hàng cho hết kéo tới, không bao lâu khách hàng liền sẽ trở về, nhưng cẩn thận một tá dò xét nguyên lai sự tình căn bản là không có đơn giản như vậy cái này cũng đem nàng cho cả kinh không nhẹ tô ly không hề bận tâm con ngươi nhấp lên từng vệt sóng gợn lăn tăn điều này hiển nhiên cũng ngoài nàng dự kiến nàng hỏi bọn hắn cái kia khoản chung dược ẩm phẩm thật có tốt như vậy công hiểu sai trí anh gật gật đầu Theo ta dò thăm tình huống cơ bản uống qua cái kia khoản chung dược ẩm phẩm người đều là đối với nó khen không dứt miệng, ta còn đặc biệt để một cái huyết áp cao nhân làm thí nghiệm uống cái kia đồ uống 2-3 ngày sau lại đến chính quy bệnh viện kiểm tra, huyết áp vẫn thật là hằng xuống. Chậm trì hoãn thở dài, thật không có nghĩ đến cái kia gọi trương đại sơn vương bát đản thế mà còn có cao minh như vậy thủ đoạn, chúng ta coi thường hắn. Lý Lý, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Ngươi ăn điểm tâm không? Tô Ly hỏi. Còn không có, ta vừa rời giường liền tranh thủ thời gian tới cùng ngươi báo cáo. Sài trí anh nói. Tô Ly trên mặt không có một gợn sóng, giống như là chuyện gì đều không phát sinh đồng dạng. Vậy trước tiên ăn điểm tâm. Tiếp tục cho tô tiểu bối, tiểu nha đầu liền cùng một cái gào khóc đòi ăn đáng yêu chim non, mở ra cái miệng nhỏ nhắn chờ lấy muống nhỏ đem dinh dưỡng cháo đưa đến trong miệng. Xài chí anh không có lại tiếp tục nói cái gì, nghe tô ly, ngồi xuống hưởng dùng sớm một chút, nàng xác thực có chút đói bùng, nửa tháng tổn thất trăm vạn chỉ là tô miêu dự cảnh đối với các nàng người tới nói, trăm vạn chỉ là một số lượng nhỏ, không tính là gì. Liền xem như không cẩn thận mất, cũng chỉ sẽ có như vậy mấy ngày từ không thoải mái thôi, xa xa không đủ để làm cho các nàng cao độ coi trọng. Đinh linh linh. Lúc này trung cửa vang lên. Là ba ba, khẳng định là ba ba đến rồi. Đang quát cháo tô tiểu bối kích đồng kêu lên. Lý a Di tiến đến mở cửa, tiến đến chính là tiếu lạc. Trường mi nếu liếu, thân như ngọc Thụ thân trên thuần trắng sấn y cổ áo hơi hơi thoải mái, lộ ra có chút phóng đáng không bị trói buộc. Ba ba, tô tiểu bối vui vẻ hô, đã có chừng mấy ngày không có gặp tiếu lạc, cho nên lúc này nàng vô cùng cao hứng. Tiếu lạc đi qua, nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, sau đó tìm cái không vị trí ngồi xuống, lý a Di đã cho hắn đưa tới một phần bát đũa, hắn cũng không có chút nào sợ người lạ. Dùng đũa kẹp một ổ bánh bao liền bắt đầu ăn Tiếu lạc, ngươi người bạn kia trương đại sơn đâu Xài trí anh ngẩng đầu mang theo chất vẫn ngữ khí hỏi thăm Tiếu lạc giả bộ như cái gì đều không biết bộ dáng cao mày nói Hắn có lẽ ở công ty A tìm hắn có việc Hắn lạc phường đem tô mưu thị trường cho hết chiếm lính Xài trí anh hưng sư vẫn tội nói quá khinh người Ai có thể nghĩ đến cái kia hỗn chứng đồ vật lạc phường sẽ có mạnh như vậy thực lực. Phải không? Tiếu lạc cười cười, ta dường như nhớ ý ngươi trước kia căn bản không có đem lạc phường để ở trong lòng. a, còn tuyên bố lạc phường tất bại, làm sao hiện tại trái lại sốt ruột rồi. Ta! sài trí anh thật sự là người tâm ăn hoàng liên, có khổ khó nói, bị tiếu lạc nói đến mặt đỏ lên. Tiếu lạc không có lại để ý tới nàng tiếp tục ăn trước mắt sớm một chút. Ngươi trận này đang bận cái gì sao? Thật lâu không gặp ngươi qua đây ăn điểm tâm. Tô Ly lúc này nhìn xem hắn hỏi. Không có gì, mù bận rộn thôi. Tiếu lạc trả lời. Tô Ly gật đầu, sau đó tiếp lấy cho tô tiểu bối. Xài trí anh là ngồi không yên, nàng vội vàng nói. Tiếu lạc. Là... Đem Trương Đại Sơn điện thoại cho ta, ta muốn cùng hắn gặp một lần. Ngươi muốn gặp hắn, hắn chưa hẳn muốn gặp ngươi, lại nói, ngươi nhìn thấy hắn lại có thể làm cái gì. Chất vấn hắn tại sao đoạt rơi tô miêu bánh gơ, A, T, O. Tiếu lạc lắc đầu, mang theo một vòng dếu cợt, nếu như là như thế này, cái kia vẫn là thôi đi, cái này sẽ chỉ lộ ra ngươi rất ngây thơ. Hạ hải thị trường là tự do, ai cũng có thể tiến đến, hắn lạc phường cũng không có trái với ông bằng cạnh tranh nguyên tắc này, tô mưu mất đi khách hàng, không thể trách lạc phường, mà có lẽ trên người mình tìm kiếm nguyên nhân. Hừ, chúng ta tô mưu một mực liền lũng đoạn hạ hải xấy khô ngành nghề, nếu như không phải trương đại sơn lạc phường thò một chân vào, chúng ta sẽ vĩnh viễn lũng đoạn xuống dưới. sài chí anh cắn răng nói. Đi ngược dòng nước. Không tiến tắc thối đạo lý này ngươi chẳng lẽ không rõ Tô Mưu những năm này lũng đoạn lấy hạ hả hải xấy khô ngành nghề không sai Nhưng những năm này nó cũng không có lại làm ra bất luận Cái gì cải tiến thời đại ở mỗi giờ mỗi khắc cải biến Không thích ứng thời đại này chắc chắn gặp đào thải Tiếu Lạc Tranh luận nói sài trí anh bực tức nói Ngươi là Trương Đại Sơn Bằng Hữu Ngươi đương nhiên giúp đỡ hắn nói chuyện Hắn lạc phường ngạnh sinh sinh xâm nhập hạ hải, từ chúng ta Tô Mưu nơi này cướp đi khách hàng, loại này hành vi liền là thổ phỉ, bị người phỉ nhổ Ha ha! Tiếu lạc lười nhắc cùng với nàng tranh luận tới nơi này, nhưng thật ra là đến tìm kiếm Tô Ly Ý, nhìn xem ngả bài thời cơ đã đến không có, nói thực sự, hắn thật không muốn cùng Tô Mưu khai chiến, hai người có thể đạt được chiến lược hợp tác chung nhận thức. Lạc phường cùng Tô Miu trở thành chiến lược hợp tác đồng bạn mới là hắn lớn nhất vui lòng trông thấy. Tô Ly một mực không có lên tiếng thẳng đến ăn điểm tâm xong để Lý a di thu thập bàn ăn sau, nàng mới nhàn nhạt mở miệng. Anh tỉ đem tất cả sản phẩm giá cả hạ xuống đến giá vốn. Chỉ này một câu liền để tiếu lạc tâm thần kịch liệt rung động động một chút cái này nữ nhân lập tức đã tìm được lạc phường bảy tấp đồng thời một gậy đánh xuống dưới giá cả chiến cái này là hắn lo lắng nhất dù sao lạc phường thực lực kinh tế tuyệt đối không sánh bằng tô mưu chớ nói chi là tô mưu sau lưng còn có cái hoa dược tập đoàn tác mạnh nhất hậu viện một khi tô mưu khai triển giá cả chiến này lại khó giải quyết hệ thống thiên tài vô song Tác giả. Đạo Thảo Giá Phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 572. Ba nhà tạo áp lực. Tác giả. Đạo Thảo Giá Phong Ly Ly, ngươi muốn cùng Lạc Phường khai triển giá cả chiến. Sài chí anh kinh nghi nói có thể bọn hắn chủ đánh sản phẩm là trung dược ẩm phẩm, cũng là bởi vì cách này trung dược ẩm phẩm khách hàng mới có thể đi bọn hắn nơi đó mua sắm bánh mì bánh ngọt, chúng ta tô mưu lại không có như vậy đồ uống. Không sao, chiếu ta đi nói làm liền tốt. Tô ly sửa sang lấy tô tiểu bối cổ áo, thờ ơ nói ra. Sài chí anh gật gật đầu. Được rồi. Ta cách này gọi điện thoại cho tiêu thụ bộ phận bộ trưởng, để hắn đem giá cả toàn bộ hạ xuống đến giá vốn. Tiếu Lạc lúc này đã đang suy nghĩ đối sách, tuy nhiên hắn Lạc Phường có chung dược ẩm phẩm, có thể hai gia chủ doanh sản phẩm vẫn là bánh ngọt bánh mì. Tô Mưu đem giá cả điều tới giá vốn, khách hàng sẽ ở hắn Lạc Phường mua chung dược ẩm phẩm, nhưng là phần lớn người chọn ở Tô Mưu mua bánh ngọt bánh mì. Mà căn cứ vào lạc phường thực lực kinh tế còn không có đạt tới cùng tô miêu ở phương diện này cứng đối cứng cấp độ. Nên như thế nào đối mặt tiếp xuống tới khốn cảnh. Quả nhiên ở tô miêu đem tất cả chủng loại bánh ngọt bánh mì hạ xuống tới giá vốn lúc. Nguyên bản bởi vì trung dược ẩm phẩm mà bị Lạc Phường kéo qua đi khách hàng đều trở về, đương nhiên bọn hắn còn sẽ mua trung dược ẩm phẩm, nhưng chỉ là ở Lạc Phường mua trung dược ẩm phẩm đến mức bánh ngọt bánh mì, đều là chạy tới Tô Miu tiến hành mua. Có nhạy cảm truyền thông đã phát hiện một chút manh mối, bắt đầu báo đạo Tô Miu cùng Lạc Phường ở giữa thị trường tranh đoạt chiến, bọn hắn ở đầu đường ngẫu nhiên phòng vấn hạ hải thị dân, hỏi thăm bọn hắn đối Tô Miu cùng Lạc Phường ở giữa thị trường tranh đoạt chiến là như thế nào một loại cách nhìn? Cách nhìn? Đương nhiên là nằm nhìn rồi, còn có thể thấy thế nào? Không có gì cách nhìn để bọn hắn đánh tới đánh lui ai Như vậy chúng ta liền có thể lấy ít nhất tiền mua được bánh ngọt bánh mì Ta cảm thấy Tô Miu khẳng định là cười đến cuối cùng Lạc Phường ở Giang Thành rất có thực lực Có thể hạ hải là Tô Miu sân nhà Có một nhóm lớn dính tính rất cao trung thực khách quen Lạc Phường cũng liền ỉa có một cái trung dược ẩm phẩm mới tạm thời đè Tô Miu một đầu bất quá Tô Miu bên này đem giá cả xuống tới giá vốn Lạc phường muốn chơi xong Trải qua ta phân tích Lạc phường tất bại Đầu tiên Lạc phường thực lực kinh tế tuyệt đối không sánh bằng tô miêu Thứ yếu Lạc phường nghiên cứu phát minh chung dược ẩm phẩm Ở một mức độ nào đó Ảnh hưởng tới hoa dược tập đoàn vật phẩm Chăm sóc sức khỏe tiêu thụ ngạch Hãy chờ xem Không bao lâu hoa dược tập đoàn Cũng sẽ tham dự vào trận chiến tranh đoạn này đi Sau cùng Được rồi Không có cuối cùng tóm lại lạc phường tất bại người được phòng vẫn không phải cầm sự tình không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ liền là kiên định không thay đổi cho rằng lạc phường tất bại lão tiêu làm sao bây giờ lão bà ngươi nhấc lên giá cả chiến chúng ta căn bản làm không thắng a lại như thế xuống dưới chúng ta liền thật thành bán đồ uống nếu như bị cái khác đồng hành biết rõ sẽ châm biếm chúng ta Trương Đại Sơn một mực tỏa chấn lạc phường hạ hải phân bộ, thấy tình huống mười phần không ổn, liền gọi điện thoại cho Tiếu Lạc. Tiếu Lạc trực tiếp bỏ qua hắn hắc sắc hài hước, nhàn nhạt hỏi. Khách hàng đối chung dược ẩm phẩm dính độ cao không cao? Cao A, có thể bọn hắn đối với chung dược ẩm phẩm cảm thấy hứng thú, bánh ngọt bánh mì nhìn đều không nhìn một chút mua xong đồ uống sau liền trực tiếp chạy tới Tô miêu mua, chúng ta chung dược ẩm phẩm tuy nhiên cũng coi như là bảo lợi, có thể chân chính đầu to vẫn là sấy khô sản phẩm, không di chuyển được sấy khô sản phẩm tiêu thụ chung dược ẩm phẩm một bàn tay không vỗ nên tiếng a. Trương Đại Sơn nói, Tiểu Lạc chém đinh chặp sắt nói, vậy liền đẩy ra bán hạ giá hoạt động, phàm là ở chúng ta Lạc phường mua sắm bánh ngọt bánh mì đầy hai trăm nguyên người liền miễn phí đưa tặng trung dược ẩm phẩm Ca múa nhạc đơn giản như vậy Phương pháp ta làm sao lại không có nghĩ tới chứ Tốt cứ làm như thế Trương Đại Sơn kết thúc cuộc nói chuyện Lập tức hưởng ước tiếu Lạc Phương án Bây giờ không phải trung dược ẩm phẩm vấn đề Mà là Tô Miu chủ động nhấc lên giá cả chiến cùng Lạc Phương So đấu thực lực kinh tế Lạc Phương đương nhiên không so được Giá cả dưới phương diện điều tuyệt đối là không thể được Hiện tại duy nhất có thể kéo về khách hàng liền là trung dược ẩm phẩm nhất định phải lợi dụng được nó. Tiếu lạc đưa ra bán hạ giá hoạt động một khi mở rộng, những khách chú ý trong lòng quyền hành một chút lời và hại cảm thấy vẫn là lạc phường nơi này so sánh lợi ích thực tế, đã có thể mua được cần bánh ngọt bánh mì còn có thể thu hoạch được trung dược ẩm phẩm cho nên lạc phường lần nữa đông như chảy hội này trường kia tiêu tan tô mưu bên kia liền lộ ra vô cùng vắng lạnh tiếu lạc đi tô ly nhà trọ hưởng dùng sớm một chút lúc phát hiện ngoại trừ xài trí anh bên ngoài cái kia trầm khuyên nhiên cũng ở một thân đen tuyền đai lưng cắt xén chế phục ăn mặc màu xám bạc thủy tinh sáng bóng dày cao gót trầm khuyên nhiên gặp một lần tiếu lạc liền bước chân a na hướng hắn đi đến mang theo phản cháo phụng giọng nói tiếu lạc ngươi bằng hữu kia trương đại sơn quả thực là không nên quá lợi hại. Thế nào? Sáng sớm liền có hỏa khí. Tiếu lạc đại khái đoán được là nguyên nhân gì nhưng chỉ có thể giả bộ tác cái gì đều không biết. Còn thế nào rồi? trầm khuyên nhiên hai tay chống nảnh. Hắn một cái sấy khô công ty không hảo hảo làm sấy khô thế mà đem bàn tay đến vật phẩm chăm sóc sức khỏe ngành nghề trực tiếp từ chúng ta hoa dược tập đoàn trong miệng dành ăn. Hắn tại sao không đi chết đây? Tiếu Lạc gượng cười. Hắn không phải cũng là vì Lạc Phường có thể đánh thắng cái này thì trường tranh đoạt chiến mới không cẩn thận ảnh hưởng đến các ngươi hoa dược tập đoàn lợi ích. Ngươi yên tâm, Lạc Phường ổn định gót chân. Hắn khẳng định sẽ đem phần này lợi ích một lần nữa còn cho ngươi bọn họ. Ta muốn hắn lập tức đình chỉ. trầm khuyên nhiên đốt đốt bức nhân đạo, nguyên bản trong tay có một khối bánh gơ A, T, -O đang ăn phải hảo hảo lại bị người cướp đi, lượng ai cũng có khí. Ta nghĩ hắn hiện tại phải làm không đến. Tiếu là cao mày nói. Vậy hắn liền chớ có trách ta đối phó hắn lạc phường, không chỉ là ta hoa dược tập đoàn nhân cùng dược nghiệp cũng sẽ gia nhập vào đến thời điểm toàn bộ hạ hải đều sẽ cùng một chỗ đứng lên đối phó lạc phường ngươi liền hỏi một chút hắn có bao nhiêu cái tiền có thể hao tổn trầm khuyên nhiên nói tiếu lạc không nói gì đi thẳng tới bữa ăn trước bàn ngồi xuống hưởng dụng bữa sáng được a đều gia nhập vào ai nhìn xem đến cùng người nào mới có thể cười đến cuối cùng ngươi không có ý định khuyên nhủ ngươi vì bằng hữu nào Tô ly diện mục lành lạnh nhìn xem hắn. Không cần, hắn có bản thân suy tính. Tiếu lạc mỉm cười trả lời. Suy tính. Sai trí anh hừ lạnh, hắn lạc phường lập tức liền muốn trở thành công địch liền cùng người người kêu đánh chuột. Ở hạ hải rất nhanh không có nó nơi sống yên ổn. Ta lại cảm thấy không có nghiêm trọng như vậy. Tiếu lạc nói. a. Chẳng lẽ ngươi cho là hắn lạc phường có năng lực ở chúng ta tô mưu trầm tiểu thư hoa dược tập đoàn cùng nhân cùng dược nghiệp ba nhà phong sát phía dưới còn có thể còn sống? Đừng nói giỡn, ta đã sớm điều tra lạc phường lai lịch tổng tư sản cho ăn bể bụng cũng liền sáu trăm ớt, có thể chân chính lấy ra quay vòng tài chính sẽ không vượt qua hay? Nghìn! Nghìn! nhìn lạc phường mắt xích tài chính đứt gãy bọn hắn thế tất được hướng ngân hàng mượn tiền nhưng có ba nhà chúng ta tạo áp lực toàn bộ hoa quốc tuyệt đối không có bất luận cái gì một nhà ngân hàng sẽ vay mượn cho lạc phường sài trí anh ra dáng phát họ ra lạc phường tương lai vận mệnh xu thế tiếu lạc đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng cùng ta rằng không dùng ta biết rõ không dùng nhưng các ngươi là bạn tốt ta hy vọng ngươi có thể đem những lời này chuyển cáo cho hắn, khuyên hắn ngay lập tức rời khỏi hạ hải thị trường A, nếu không chỉ có thể tổn thất thảm trọng. Xài trí anh tràn đầy tự tin nói. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 573. Cẩm đường. Tác giả, đạo thảo giá phong cuồng rời khỏi hạ hải thị trường. Đây đương nhiên là không có khả năng tiếu lạc mục tiêu là cả nước thị trường, làm một cách trọng yếu giao thông đầu mối then chốt căn cứ, hạ hải là nhất định phải tranh đoạt. Từ cách này thiên hậu, hoa dược tập đoàn cùng nhân hòa dược nghiệp liền bắt đầu nhằm vào lạc phường. Hai cái đối thủ cạnh tranh lúc này liên hợp lại cộng đồng đối phó khách bên ngoài Lạc Phường, ở trước đó Tiếu Lạc là không có nghĩ đến tình huống, hắn nhiều nhất cho rằng Hoa Dược tập đoàn sẽ bởi vì Trầm Khuyên Nhiên cùng Tô Ly ở giữa quan hệ mà gia nhập vào trận chiến tranh đoạn này bên trong đến. Hoa dược tập đoàn cùng nhân Hòa dược nghiệp nhằm vào lạc phường phương thức rất đơn giản, bán đồ bán tháo các đại dược trong tiệm vật phẩm chăm sóc sức khỏe, trong đó đương nhiên không thiếu có hàng huyết áp, kháng mỡ đông công hiệu dược phẩm hơn nữa còn đẩy ra thứ nhất hoạt động, chỉ cần tầm lấy ở tô miêu tiêu phí trăm nguyên trở lên biên lai like đến tiệm thuốc mua thuốc, hết thảy ở rất thấp giá cả trên cơ sở lại thực hành 90% giảm giá ưu đãi. Lần này cử động, không thể nghi ngờ là để tiếu lạc nghiên cứu ra đến chung dược ẩm phẩm đã mất đi nên có lực hấp dẫn, giống cái này hàng huyết áp, kháng mỡ đông vật phẩm chăm sóc sức khỏe, hoa dược tập đoàn cùng nhân hòa dược nghiệp phần lớn là, mà lại là đại nhãn hiệu đáng tin cậy, giá cả lại là như vậy ưu đãi, đám người tự nhiên sẽ lựa chọn hoa dược tập đoàn cùng nhân hòa dược nghiệp ở trong lạc phường dược đồ uống đã mất đi hạt tâm sức cạnh tranh lúc. Lạc phường ngày tiêu thụ ngạc liền trong một đêm hạ xuống điểm đóng băng. Ngoài ra, một nhà truyền thông bất thình lình tuôn ra một cái kinh người nội tình kia liền là Tô Mưu chân chính lão bản nhưng thật ra là quốc dân nữ thần Tô Ly. Cái này nội tình vừa ra, lập tức liền chiếm đoạt các đại tân văn truyền thông đầu đề trở thành lửa nóng nhất chủ đề không có cái thứ hai. Ta trời ạ! Tô Miu lại là Tô Nữ Thần công ty, cái này quá để cho người ta khó có thể tin. Có đồ có chân tướng, Tô Ly không hổ là quốc dân Nữ Thần, ngành giải trí là một tỷ vị trí, ở thương giới cũng là bá nghiệp một phương. Ta cuối cùng biết rõ Tô Nữ Thần tại sao đẹp như vậy, giống nàng như vậy thành công nữ sĩ, từ trong ra ngoài đều sẽ tản mát ra một loại làm cho người tin phục nhân cách mị lực. Kiếp này là tô phấn, đời đời kiếp kiếp vì tô phấn, ly ly, chúng ta yêu ngươi. Dân mạng sôi trào, nhao nhao ở dưới đáy nhắn lại bình luận, hơn nữa rất nhiều fan hâm mộ đại quân chiếm cứ tô ly quay bô trang chủ, ở quay bô trang chủ tuyên thể đại lực chống đỡ tô miu Ở minh tinh hiệu ứng thôi thúc dưới, tô miu tiêu thụ ngạch hoàn toàn nghiền ép lạc phường. Mỗi ngày đều có rất nhiều rất nhiều tô phấn ở tô Mưu các đại môn cửa hàng ngồi chờ lấy tranh mua tô Mưu bánh ngọt bánh mì mà trái lại lạc phường các đại cửa hàng vắng ngắt đến trong tiệm tiêu phí người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Đại Sơn, Lý Tử Manh lạc phường cao tầng đều ngồi không yên tổ chức hội nghị khẩn cấp bàn bạc nên ứng đối ra sao lần này to lớn nguy cơ đương nhiên. Làm Lạc phường chân chính lão bản Tiếu Lạc bị bọn hắn liên danh mời tham gia hội nghị bởi vì ở đây trước đó Tiếu Lạc trả lời chắc chắn là không cần tổ chức hội nghị. Lại là một cái buổi sáng Tiếu Lạc như thường lệ đi tô ly nhà trọ ăn điểm tâm. Lần này chỉ có tô ly, tô tiểu bối, la bình hương cùng lý A-di, Sài Chí anh không có ở, Trầm khuyên nhiên cũng không có ở. Tiếu Lạc nhẹ nhàng thở ra bởi vì lỗ tai cuối cùng có thể thanh tịnh một hồi. Ta có một việc vẫn muốn hỏi một chút ngươi. Tô Ly mở miệng nói chuyện kéo cao tóc xanh, duyên dáng trắng nón cái cổ trắng ngọc, nàng mỹ nếu như người ngạc thở. Tiếu Lạc ngẩng đầu nói. Chuyện gì? Ngươi ở Giang Thành thời điểm cũng là ở Lạc Phường đi làm à, bằng hữu của ngươi Trương Đại Sơn là Lạc Phường người phụ trách. Hắn tại sao không đối ngươi vô cùng chiếu cố? Lấy ngươi năng lực ở lạc phường làm một cách bộ trưởng hẳn là dư xài Tô Ly cao mày nói. Tiếu lạc ngẩn người, không có nghĩ đến cái này nữ nhân sẽ hỏi vấn đề này, lập tức cười nói. Ta dường như đã nói với ngươi a ta nghĩ ở hạ hải phát triển bản thân sự nghiệp. Tại sao? Tô Ly lại hỏi. Tiếu lạc quay đầu nhìn về phía đã ngồi ở ghế salon một người ở cái kia chơi nhỏ lá bài tô tiểu bối. Bởi vì tiểu bối cũng bởi vì ta ở trong này niệm đại học, đối hạ hải có loại nói không nên lời tình cảm. Tô ly thoải mái, rời đi chỗ khác chủ đề. Lạc phường tình huống bây giờ ngươi có lẽ biết rõ. Biết rõ bị ngươi tô mưu ép tới không thở nổi. Tiếu lạc cười một tiếng. Làm trương đại sơn bằng hữu, ngươi liền không có một điểm cảm giác Tô Ly khuôn mặt lãnh diễm đẹp đến mức không gì sánh được Nếu như ngươi thay hắn biện hộ cho, ta có lẽ sẽ cân nhắc cùng lạc phường hợp tác cùng hưởng hạ hải thị trường Lời này ngược lại là vượt quá tiếu lạc ngoài ý muốn kinh ngạc nhìn xem cái này nữ nhân Tô Ly lập tức trở về tránh ánh mắt của hắn Ngươi không muốn hiểu lầm, chúng ta là trên danh nghĩa vợ chồng, Lạc Phường lại là ngươi bằng hữu công ty, về tình về lý, ta đều không nên đem sự tình làm được quá tuyệt. Nguyên lai like là như thế này. Tiếu Lạc cười cười, ta sẽ đem lời chuyển cáo cho hắn, bất quá trận chiến tranh đoạn này còn không có kết thúc, kết quả cuối cùng là cái gì, ai cũng không cách nào biết được, cho nên ngươi không muốn buông lòng cảnh giác. Hoa dược tập đoàn cùng nhân hòa dược nghiệp đều liên hợp ở cùng một chỗ chèn ếp Lạc Phường, lại tăng thêm tỷ lực hiểu triệu, Lạc Phường không có khả năng xoay người đi. La Bình Hương sau khi nghe nhìn không được chen vào nói. Người nào biết rõ đây? Tiếu Lạc lộ ra một cái ý vì thâm trường mỉm cười, vội đầu tiếp tục ăn sớm một chút. Tô Ly nhìn xem hắn tổng cảm giác có sự tình gì dường như không đúng lắm. Sau đó không lâu, một nhà tên là Cẩm Y Đường Trung Y Quán Cường Thế vào ở Hạ Hải, một tên bị Tây Y phán đỉnh vì ung thư thời kỳ cuối người bệnh đi qua Cẩm Y Đường trị liệu về sau bình phục quy tắc này sự thật bị báo đảo về sau, gấm Y Quán danh khí lập tức hồng biến cả nước. Càng ngày càng nhiều người bệnh tiến đến chạy chữa, sau đó càng ngày càng nhiều Y học kỳ tích ở gấm Y Quán sinh ra. Ca múa nhạc Liền vài chục năm què chân đều có thể chữa cho tốt, cách này cẩm y đường cũng quá nhịp thiên đi. Người già xương cổ viêm, nửa tháng thời gian liền bị chữa trị, lập tức chọn một hơn trăm cân gánh cũng không thành vấn đề, ô mi. Lại chữa khỏi một vị lão già trứng si ngốc người bệnh, trời ạ, gấm y quán là hoa đà truyền nhân sao quả thực là thần y. Quốc y muốn quật khởi, quốc y cuối cùng muốn quật khởi, thế giới run rẩy đi. Làm một cách lại một cách nghi nan hỗn tạp chứng ở Cẩm Y Đường được chữa trị sau, Cẩm Y Đường thanh danh truyền khắp hạ hả hải phố lớn ngõ nhỏ, mỗi ngày đến Cẩm Y Đường xếp hàng xem bệnh, liền cùng đại ăn Tết nhà ga mua vé ăn Tết về ra trưởng đổi, chen chúc không chịu nổi, quả là nhanh giữ cửa hạm đều cho đạp nát. Mặt khác Hoa dược tập đoàn cùng nhân hòa dược nghiệp các loại dược phẩm hàng ế, bởi vì cẩm y đường trung dược hiệu quả thật sự là quá tốt rồi, thân thể có bất luận cái gì tật bệnh cùng khó chịu, chỉ cần đi cẩm y đường bắt lên mấy bao trung dược, ăn được mấy lần nhất định khôi phục, liền là bệnh tiểu đường, phí tổn cũng ở 5.000 khoảng chừng là có thể chỉ tốt, làm hoa quốc lớn nhất thuốc Tây nhà sản xuất. Hoa dược tập đoàn cùng nhân hòa dược nghiệp ở hạ hải địa vị đang gặp lấy xưa nay chưa từng có to lớn trùng kích. Cái này sóng trùng kích không chỉ có là châm đối hoa dược tập đoàn cùng nhân hòa dược nghiệp dược phẩm, còn đối hai nhà công ty dưới cờ bệnh viện tạo thành tổn thất to lớn trừ phi là khám gấp, cần tây y thấy hiệu quả mau đưa sinh mệnh từ tử thần trong tay túm trở về, nếu không mọi người liền nhất định dẫn đầu đi cầm y đường nhìn Trung y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 Làm hoa dược tập đoàn cùng nhân hòa dược nghiệp đều thật sự rõ ràng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ, ai có thể nghĩ đến ở trung y hệ hoài suy sụp thời đại lại đột nhiên xuất hiện một cách nghịch thiên trung y quán, màn cối ung thư các loại loại nghi nan hỗn tạp chứng đều có thể thuốc đến bệnh trừ, ngắn ngủi nửa tháng thời gian liền để bọn hắn thuốc tây tiêu thụ ở vào trẻ ngừng trạng thái tùy ý loại tình huống này tiếp tục phát triển xuống dưới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. 10 giờ tối trong không khí tràn ngập một cỗ oi bức khí ẩm tựa như dưới sương mù đồng dạng, nơi xa di đèn đỏ ánh đèn, khiến cho buổi tối càng thêm yên tĩnh. Hai chiếc hắc sắc xe thương vụ, một chiếc một sau ở cẩm y đường trước cổng chính dừng lại theo hai tiếng mở cửa âm thanh, một cái vóc người cao gầy nữ nhân cùng một cái tuổi qua 50 nam tử trung niên phân biệt từ nơi này trên hai chiếc xe đi xuống tới, mỗi người đều có một tên tài xế cùng thư ký. Nữ nhân người mặc nghề nghiệp âu phục, tóc gọn gàng cuộn tại sau đầu, một chương gương mặt vũ mị trắng nón, hai mắt vẽ lấy nhàn nhạt nhãn ảnh ánh mắt như nước, đầy đặn dáng người hiển lộ rõ ràng thành giá tính tuyệt hảo mị lực, sung mãn bầu ngực, mượt mà mông chủ bộ phận thủy tinh sắc thái dày cao gót để cho nàng tôn quý trang nhã khí tức tràn ngập toàn thân. Nam tử trung niên diện mục hiền lành trên đầu tóc còn rất nhiều, chỉ là mép tóc dây tương đối cao, xem ra cho người ta một loại hói đầu cảm giác. Không có nghĩ đến thẩm tổng cũng lựa chọn lúc này đến thăm viếng cầm y đường, xem ra chúng ta vẫn rất có ăn ý. Nam tử trung niên cười mỉm sông nữ nhân chào hỏi. Trầm khuyên nhiên liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn trước mắt cầm y đường đại môn cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện cầm đường một cái xử lý không tốt đối với hai nhà chúng ta tới nói đều là hủy diệt tính đúng vậy a cho nên chúng ta tạm thời buông xuống ở giữa ăn oán đồng tâm hiệp lực ứng đối lần này uy hiếp đi nam tử trung niên thở dài nói hắn tất nhiên là nhân hòa dược nghiệp lão bản thái nhân cùng làm cái mời thủ thí thẩm tổng trước hết mời trầm khuyên nhiên việc nhân đức không nhường ai Dấm lên giày cao gót liền tự nhiên đi đi vào, tài xế cùng thư ký theo thật sát. cẩm y đường trang trí phục cổ bên trong dùng cho đèn chiếu sáng ngoại hình bên trên xem ra liền giống như là cổ đại đèn lồng kỳ thực bên trong vẫn là dựa vào điện năng phát sáng bóng đèn treo trên vách tường rất nhiều cổ đại danh y chân dung cùng bọn hắn công hơn. Đại sảnh ngăn nắp trưng bày đàn một cây bàn, hai bên là tủ thuốc, từng dãy trong ngăn kéo để đó trung dược liền nơi này không khí đều tràn ngập một cỗ trung thảo dược mùi vị trầm khuyên nhiên cùng thái nhân cùng đi đi vào lúc có mấy người tại đánh quét vệ sinh tiểu thư tiên sinh thật sự là không có ý tứ chúng ta cầm đi đường đã đóng cửa nếu là xem bệnh mà nói xin ngày bọn họ ngày mai lại đến đi một vị ăn mặc cổ đại nha hoàn phục Thì nữ tử khuôn mặt tươi cười tiến lên đón nàng giữ lại một đầu gọn gàng tóc ngắn ngũ quan tinh xảo có loại tiểu da bích ngọc thanh thuần thiếu nữ tức thì cảm nếu như trương đại sơn giờ khắc này ở cách này nhất định sẽ nhận ra nàng chính là tiếu lạc muội muội tiếu như ý tiểu muội người của ta thân thể không lớn thoải mái làm phiền ngươi giàn xít một chút gọi các ngươi cầm y đường quán chủ đi ra là ta nhìn xem đến cùng là nguyên nhân gì a ta nhất định có trọng kim tạ ơn trầm khuyên nhiên âm thanh nhẹ nhàng nói ra muốn gặp được quán chủ nàng chỉ có thể nói láo thái nhân cùng tiến lên một bước thở dài nói đúng vậy a tiểu cô nương ban ngày quá nhiều người chúng ta thân phận có chút không tiện cho nên mới lựa chọn lúc này bái phòng quý quán kính xin tiểu cô nương có thể dàn xíp dàn xíp nói xong để thư ký mình đưa lên một chồng đỏ thấm tiền mặt đặt lên bàn nhìn xem nói ít cũng có 5 vạn được rồi xem ở tiền phân thượng liền phá lệ một lần đi tiếu như ý cười đem tiền thu hồi sau đó chắp hai tay sau lưng ở trên ghế bành ngồi xuống ngẩng đầu đối trầm khuyên nhiên cùng thái nhân cùng nói ra các ngươi người nào trước tiên nhìn trầm khuyên nhiên cùng thái nhân cùng nhìn nhau lập tức cái sau lại lần nữa thở dài nói tiểu cô nương chúng ta muốn mời quán chủ tự mình giúp chúng ta nhìn xem làm phiền ngươi thông báo một chút ta liền là quán chủ, tiếu như ý tiếp nhận cẩm y đường nhân viên công tác đưa tới một chén trà nóng, lão thành như cái cổ đại nữ y sư, ngươi liền là quán chủ, trầm khuyên nhiên cùng thái nhân cùng đều là một hồi kinh ngạc quan sát tỉ mỉ tiếu như ý một phen, thực sự không quá tin tưởng tiếu như ý mà nói, thần ý làm sao có thể như thế tuổi trẻ, hơn nữa vẫn là cái nữ lưu hạng người, bọn hắn trong tưởng tượng có thể là một vị lão trung y. Tiểu muội, vẫn là mời quán chủ các ngươi ra đi, chúng ta thời gian. Các ngươi không tin. Tiếu Như Ý nhìn về phía nói chuyện trầm khuyên nhiên. Trầm khuyên nhiên dở khóc dở cười, nghĩ thầm, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử ở cái này đảo cái gì loạn đâu. Lại tại lúc này, một cây dây đỏ từ tiếu như ý ốm tay áo giống như là có sinh mệnh bay ra Tốc độ tựa như tia trước phi nhanh đi ngang qua hơn 3 mét không gian Ở trầm khuyên nhiên còn chưa kịp phản ứng lúc căn này dây đỏ liền đã quấn quanh ở hắn trên cổ tay phải Ở đây đám người đều là bị tiếu như ý Cách này một tay cho cả kinh không nhẹ thái nhân cùng càng là để cho một tiếng huyền ti bắt mạch Hai mắt trừng lớn như trung đồng Khiếp sợ không thôi, hắn đối trung ý có nhất định hiểu rõ, biết rõ cái này là trung ý bên trong một môn tuyệt kỹ ở Tây Du Ký. Bên trong cũng có tương tự miêu tả kia liền là tôn ngộ không vì đỏ tím quốc quốc vương huyền ti bắt mạch tình cảnh cơ hồ giống như đúc chỉ bất quá hiện tại đây hết thảy là ở trong hiện thực rất sống đồng diễn dịch. Trầm khuyên nhiên đồng dạng kinh ngạc đến cực điểm không thể tin được căn này mềm mại dây đỏ có thể đi ngang qua hơn 3 mét không gian nhẹ nhàng quấn chặt lấy cổ tay nàng cho vị này tiểu thư đưa lên một cái ghế tiếu như ý đem dây đỏ đầu kia dùng tay phải bốn cái ngón tay nhẹ nhàng đặt ở ghế bành đỡ trên tay vâng một vị nhân viên công tác theo lời cho trầm khuyên nhiên đưa lên một cái ghế Chầm khuyên nhiên giờ phút này đại não có chút choáng váng, có cái ghế mang lên đến, liền vô ý thức ngồi xuống. Bài trừ tạp niệm, giờ phút này cái gì đều không cần nhớ. Tiếu như ý sẵn dò một tiếng, chính nàng thì nhắm mắt lại cẩn thận cảm ơn từ dây đỏ truyền lên thông suốt tới hiếu ớt chấn động. Trong đại sảnh an tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mỗi người đều đại khí không dám thở một chút. Ánh mắt bình tĩnh rơi vào tiếu như ý trên người Thái nhân cùng muốn tìm được chứng minh cái này chỉ là một trận cùng loại với ma thuật hí kịch chứng cứ Nhưng cuối cùng là thất bại cây kia trên dây đỏ không có bất luận cái gì dẫn sắt Liền là bình thường dây thừng, nhẹ như không có vật gì Nhưng nó vừa rồi liền là chân chân thật thật từ đối phương ốm tay áo bên trong bay ra Đi ngang qua hơn 3 mét không gian, đem trầm khuyên nghiên cổ tay cho quấn chặt lấy Thật bất khả tư nghị quá để cho người ta khó có thể tin. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn nói cái gì cũng là không thể tin được trên đời này thế mà còn có loại này không thể tưởng tượng sự tình. Sau một lúc lâu tiếu như ý mở mắt ra, cong ngón búng ra, dây đỏ tự động buông ra trầm khuyên nhiên cổ tay, nhanh chóng lùi về đến nàng ốm tay áo bên trong, nàng đứng lên chắp hai tay sau lưng nhìn xem trầm khuyên nhiên nói. Ngươi nghỉ lễ đồng dạng sẽ trì hoãn hai ba ngày. Hơn nữa mỗi lần tới thời điểm, nó luôn luôn nhường ngươi đau nhức đến chết đi sống lại. Ngươi còn thường xuyên sẽ cảm giác chóng đầu, thân thể mệt mỏi, phần eo đau nhức. Ta nói những này có thể là có lỗi. Trầm khuyên nhiên nghẹn họng nhìn chân chối, cả người đều ở một loại không cách nào nói nói dung động bên trong không thể tự kiềm chế, bởi vì đối phương miêu tả triệu chứng nàng thật có, mà lại là không chút nào kém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 Mỗi khi nghỉ lễ tiến đến sau 3 ngày, trầm khuyên nhiên luôn luôn đau khổ tột cùng có nhiều lần bởi vì quá thống khổ mà đi bệnh viện đánh giảm đau châm, phần eo đau nhất, thân thể mệt mỏi cũng là thường có biến, nàng mời qua tư nhân y sinh điều trị bản thân thân thể, có thể hiệu quả cũng không tốt, đến về sau cũng liền không có đi quản nó. ngươi biểu lộ đa chứng thực ta nói không giả, tiếu như ý chấp hai tay sau lưng, tự tin khí chất tự nhiên mà thành thái nhân hóa bán tín bán nghi nói trầm tổng nàng nói những này là thật sao trầm khuyên nhiên gật đầu sau đó trong ánh mắt nhiều một tia kính ý cùng mong đợi chỉ hoán âm thanh hỏi tiếu như ý ngươi có biện pháp giúp ta chữa cho tốt những bệnh này chứng sao dừng một chút lại nói ta thuê qua rất nhiều tư nhân y sinh, trong đó không thiếu có nước ngoài danh y, tiếp nhận thời kỳ trị liệu ở giữa những bệnh trạng này là biến mất. Chỉ được liệu vừa kết thúc, bọn họ lại lần nữa về tới trên người của ta, mỗi lần nghỉ lễ tiến đến, với ta mà nói đều là một trận sống không bằng chết dày vò. Có câu nói nói xong tây y thấy hiệu quả nhanh, chung y chỉ tận gốc, ta sẽ cho ngươi bắt một bộ trung dược ngươi sau khi trở về mỗi đêm trước khi ngủ sắc phục một lần năm ngày sau ngươi những bệnh trạng này toàn bộ sẽ biến mất hơn nữa ta cam đoan về sau lại cũng sẽ không xuất hiện tiếu như ý khẽ nhích lên mượt mà cái cằm nói sau đó lời nói xoay chuyển bất quá ở đây trước đó ta phải cho ngươi thi một lần trâm thi trâm trầm khuyên nhiên xứng sờ nhưng vào lúc này tiếu như ý như như một cơn gió mạnh lướt gấp đi lên tay trái từ trong ngực lấy ra một hộp cọng tóc một dạng ngân châm ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa hướng trong hộp kẹp lấy một cây ngân châm liền giáp tại trên tay sau đó xoay chuyển 90 độ tinh chuẩn đâm vào trầm khuyên nhiên mi tâm sau đó là để nhị châm để tam châm phân biệt đâm vào trầm khuyên nhiên mu bàn tay bên hông phía sau lưng Thủ pháp cực nhanh, nhanh chóng như điện. Xong. Nửa phút đồng hồ sau tiếu như ý phủi tay, thật dài thở ra một hơi thở hài lòng nhìn xem trầm khuyên nhiên nói. Lúc này trầm khuyên nhiên trên người bị viêm trí ít 10 cái tinh tế ngân châm, những ngân châm này đâm ở nàng trên người trong cơ thể liền dường như có một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở ở du tẩu. Làm dịu nàng toàn thân có một loại không nói ra được thoải mái dễ chịu cảm giác cùng nhẹ nhóm cảm giác. Mà thái nhân hòa cùng những người khác nhìn trợn mắt húc mồm tiếu như ý triển lộ cái này một tay nhất định liền cùng trong phim ảnh thần chữa bệnh hình ảnh đồng dạng chỉ bất quá đó là điện ảnh a là hư cấu mà hiện tại thế nào càng là chân thực diễn ra. Trầm Tổng, ngươi có hay không cái gì cảm giác khó chịu. Thái nhân hòa tiến lên một bước, vội vàng hỏi thăm. Không có, ta cảm thấy thoải mái. Trầm khuyên nhiên từ từ nhắm hai mắt, toàn bộ tâm thần đã đắm chìm trong loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác bên trong. Quá trình này cần 10 phút đồng hồ tiên sinh, ta hiện tại giúp ngươi xem một chút đi. Tiếu như ý đưa áng mắt đưa lên ở thái nhân hòa trên người. Thái nhân hòa ngồi nghiêm chỉnh, không biết vì sao, không nói ra được eo hẹp. Không phải nói sợ sẽ nhìn ra cái gì mau bệnh đến Mà là trước mắt cái tuổi này không lớn nhỏ cô nương sâu không lường được Liền giống như là một vị thế ngoại cao nhân Mà hắn nhất sai phàm phu tục tử Tại đối mặt như vậy thế ngoại cao nhân lúc cuối cùng sẽ mất tự nhiên Liền cùng kém người khác nhất đẳng dạng Tiếu như ý cũng không có cho hắn bắt mạch Chỉ là lật qua hắn mí mắt Lại gọi hắn le lưới nhìn xem bựa lưới Sau cùng lại đang hắn sau thắt lưng sau lưng dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng nhấn ếp Thái Nhân Hòa trên mặt lúc này lộ ra vẻ thống khổ. Nhấn ép nơi này rất đau. Đúng, liền cùng cầm máy khoan điện dùng sức chui xương cốt đồng dạng đau. Thái Nhân Hòa liên miên gật đầu. Tiếu như ý cười nói. Sau là được rồi, ngươi thân thể hư chung y bên trên dạng liền là bên trong hư, nó tính lại vượng. Cho nên ngươi kinh thường tính mất ngủ, đồng thời có chìm vào giấc ngủ khó khăn chứng, đồng thời nương theo đau đầu cổ tai triệu chứng, ta nói không sai chứ. Nghe lần này nói thái nhân hòa chấn kinh đến mở to hai mắt, chỉ dựa vào quan sát đem hắn có chứng bệnh cho từng cái giảng thuật ra, cái này cũng thần kỳ. Hắn vô ý thức hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Ngươi! Ngươi là làm sao biết rõ? Tiếu như ý cao mày nói. Đương nhiên là nhìn ra, nhìn, nghe, hỏi, sờ cái này là chung ý cơ bản, nếu như ngay cả cái này cũng nhìn không ra, cái kia còn làm sao đúng bệnh hốt thuốc. Ở đây đám người đều là ngược lại hút một luồng lương khí, hiện tại người người nào không biết đi bệnh viện xem bệnh một lời không hợp liền sẽ bị yêu cầu làm các loại kiểm tra bệnh còn không có chữa cho tốt, ngược lại là đem trong thân thể huyết cho rút không ít ra ngoài. Có thời điểm chờ cái kết quả vẫn phải 2-3 ngày, có thể nói hiện đại bệnh viện không có những cái kia dụng cụ đo lường liền cơ bản không biết nhìn bị bệnh, mà cái này gấm nghi y đường quán chủ, vẹn vẹn liền là nhìn một phen trước sau không cao hơn 2 phút thời gian, liền đem thái nhân hòa trên người hoạn có bệnh chứng toàn bộ nói ra cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Ta bệnh này có thể nhìn, thuốc ngủ ta thật sự là không muốn lại ăn tác dụng phù quá lớn. Thái nhân hòa ngữ khí khẩn thiết nói, vốn là đến nói chuyện gấm y đường hư thực, nhưng mặc kệ là hắn vẫn là trầm khuyên nhiên, lúc này đều trở thành chân tâm thật ý người xin chữa bệnh. Có thể, đồng dạng, ta phải trước tiên cho ngươi thi một lần châm. Tiếu như ý trùng trùng điệp điệp gật đầu, sau đó cho thái nhân hòa thi châm. Hưu hưu hưu. Ngân châm đang thắt nhập thái nhân hòa thân thể quá trình bên trong đâm rách không khí. Phát ra trận trận tiếng xé gió, tiếu như ý thủ pháp nhanh đến mức kinh người, đám người chỉ cảm thấy một trận nhãn hoa hỗn loạn, lung lay đầu ánh mắt trở lên rõ ràng về sau thái nhân hòa đầu đã đâm mười mấy châm. Thái nhân hòa cũng hai mắt nhắm nghiền đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, tâm thần rơi vào một mảnh an lành, an bình hoàn cảnh. Tiếu như ý quay người đi tới tủ thuốc trước. Phân biệt cho bọn hắn bắt một bộ dược, đóng gói chói tốt, đặt ở một bên, sau đó lại chậm rãi uống một ly trà thời gian liền đi qua 10 phút đồng hồ. Làm trên người ngân châm triệt hồi, trầm khuyên nhiên cùng thái nhân họa đều có loại trùng hoạt tân sinh cảm giác, thân thể nói không nên lời nhẹ nhóm thoải mái dễ chịu, cái trước phần eo đau nhất cảm giác biến mất, cái sau đau đầu cùng xương cổ đau triệu chứng đồng loạt biến mất, cả người đều cùng rực rỡ hẳn lên đồng dạng. Thế nào tạm được? Tiếu như ý mỉm cười nói, những thuốc này là cho các ngươi, mang trở về theo ta mới vừa nói phục dụng cam đoan. Các ngươi về sau cũng sẽ không lại chịu những cái kia chứng bệnh sở khốn nhiễu. Thần y, cái này là chân chính thần y. Trầm khuyên nhiên cùng thái nhân hòa trong mắt ngoại trừ kính ý liền là nóng bỏng. Tiếu như ý nghiếm nhiên trở thành bọn hắn muốn tranh đoạt nhân tài. Hai người trước đó liên minh nháy mắt vỡ tan. Tiểu mùi, ta nói thật với ngươi đi, ta là hoa dược tập đoàn người phụ trách, ta gọi trầm khuyên nhiên tiểu mùi, gia nhập chúng ta hoa dược tập đoàn A, ta có thể cho ngươi càng thêm rộng lớn sân khấu thi triển y thuật của ngươi ta. Một ngàn vạn, lương một năm một ngàn vạn. Ở trầm khuyên nhiên vừa ném ra ngoài cành ô lưu thời điểm thái nhân hòa lớn tiếng gọi một tiếng cắt ngang, lập tức cung cung kính kính đối tiếu như ý nói tiểu cô nương, nha không thần y, ta là nhân hòa dược nghiệp người phụ trách thái nhân hòa, ta nguyện vọng cho ngươi lương một năm một ngàn vạn trả thù lao đến thuê ngày tác chúng ta công ty y sư cố vấn. Ta ra hai ngàn vạn. Trầm khuyên nhiên không chút do dự tranh đoạt. Chầm Tổng, ngươi khẳng định muốn cùng ta đoạt sao? Thái nhân hỏa ẩm dương quái khí nói một câu. Trâm khuyên nhiên lạnh lùng nói. Mời làm rõ ràng là ta trước tiên mời tiểu mùi gia nhập ta hoa dược tập đoàn. Mọi thứ đều phải coi trọng cách tới trước sau đến Thái Tổng. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 576, Lạc Phường chủ nhân, tác giả, Đạo thảo giá phong Cuồng. Cái này cũng không phải mua bán, chó má tới trước sau đến. Thần y, ngoại trừ lương một năm hai ngàn vạn bên ngoài, ta nhân hòa dược nghiệp lại đưa tặng ngươi một tòa biệt thự, ngay ở hạ biển Phú Hào Khu, giá trị nói ít cũng có 600 vạn thái nhân hòa nói trầm khuyên nhiên ngang ngược vung tay lên mặc kệ nhân hòa dược nghiệp mở ra loại nào điều kiện hoa dược tập đoàn đều cho nó gấp đôi trầm khuyên nhiên ngươi thái nhân hòa tức dẫn đến nghiến răng nghiến lợi trầm khuyên nhiên không giúp đỡ để ý tới trước mặt vị này tuổi còn trẻ nữ hài tử tuyệt đối là muốn tranh thủ đến nếu như đi nhân hòa dược nghiệp nhân hòa dược nghiệp ở trung dược lĩnh vực nhất định phải gồ lên này lại đánh vỡ giữa song phương cân bằng sớm muộn có một ngày nàng hoa dược tập đoàn sẽ mất đi cùng nhân hòa dược nghiệp cạnh tranh tư cách bị nhân hòa dược nghiệp chiếm đoạt cũng không nhất định lúc này tiếu như ý nhàn nhạt mở miệng ngươi là hoa dược tập đoàn trầm khuyên nhiên gật đầu là ta là đặc biệt đến tiếu như ý không có để cho nàng nói hết lời Ngược lại hỏi Thái Nhân Hòa. Ngươi là Nhân Hòa dược nghiệp. Thái Nhân Hòa vội vàng thở dài nói. Là thần ý. Nguyên lai liền là các ngươi a kết hợp chèn ếp ta ca lạc phường. Tiếu như ý ngữ khí lập tức trở nên phi thường lạnh. Ca của ngươi. Lạc phường. Trầm khuyên nhiên cùng Thái Nhân Hòa lập tức giật mình sưởng sốt. Một loại cực kỳ dự cảm không tốt dầu nhưng mà sinh. Tiểu mùi. Ngươi câu nói này là có ý gì? Chúng ta không có nghe rõ ràng. trầm khuyên nhiên trên mặt xấu hổ tiếu dung hỏi. Không có nghe rõ ràng. Tiếu như ý hừ lạnh một tiếng, lạc phường là anh ta, hắn cùng tô mưu công bằng cạnh tranh hạ hải thị trường. Các ngươi hai nhà dược phẩm chế tạo thương nhưng cố muốn lấn vào một cước, các ngươi là ăn no dối việc lấy không chuyện làm sao nghe thấy lời ấy trầm khuyên nhiên cùng thái nhân hòa trên mặt đều là biến sắc ai có thể nghĩ đến trước mặt vị này nữ thần y lại là lạc phường lão bản muội muội trước một giây còn đối bọn hắn thái độ hữu hảo cái này sau một giây liền tràn đầy căm thù xem ra cái này cầm đường ở hạ biển gồ lên có khả năng rất lớn là ở nhằm vào bọn hắn thần y chúng ta cũng không phải vô duyên vô cớ trộn rộn tiến vào lạc phường cùng tô mưu ở giữa tranh đoạt chiến Mà là lạc phường nghiên cứu chế tạo một cách chung dược đồ uống một lần để hai nhà chúng ta vật phẩm chăm sóc sức khỏe hàng ế, cho nên chúng ta không thể không làm như thế. Thái nhân hòa vội vàng giải thích một phen, lập tức lại nghĩ đến chung dược đồ uống rất có thể liền là trước mắt vì này nữ thần y nghiên cứu ra đến, liền lại nói tất nhiên lạc phường cùng nữ thần y có sâu như vậy sâu xa. Ta nhân hòa dược nghiệp nguyện ý rời khỏi, đem vật phẩm chăm sóc sức khỏe khối này ít lời tặng cho lạc phường. Hắn cái này là cung cấp lớn nhất thành ý đến tranh thủ tiếu như ý, chỉ cần có thể tranh thủ đến tiếu như ý, bọn hắn nhân hòa dược nghiệp sẽ đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Không cần. Tiếu như ý khô tay nói. Không cần. Thái nhân hòa thân thể xứng sờ trông mong nhìn thấy nàng. Tiếu như ý ánh mắt lạnh lùng nói. Anh của ta nói, e ve lời đặc biệt chi tế chống trận đã vang lên, không có người nào có thể đình chỉ, không có người nào có thể giữa đường rời khỏi. E ve lời đặc biệt chi tế chống trận. trầm khuyên nhiên cùng thái nhân hòa cùng ở đây đám người đều là không tự chủ được ngược lại hút một luồng lương khí. truyền thuyết ở cổ sàn đấu La Mã bên trên chiến sĩ. Làm bọn hắn không sợ hãi cái chết mà phấn chiến, ở vào tử vong biên giới lúc, bọn hắn liền sẽ nghe được một loại tiếng chống trận, phàm là nghe được tiếng chống trận chiến sĩ, đem không vì cầu hận mà chiến, không vì thắng bại mà chiến, thậm chí không vì mình mà chiến, bọn hắn chỉ có cận kề cái chết cũng không đình chỉ ý chí chiến đấu. Ở cái này thời điểm bọn hắn sẽ được siêu việt trên đời này tất cả tư tưởng ăn khớp đều không cách nào giải thích trung cực lực lượng. Dường như bọn hắn sinh mệnh dâng hiến cho chiến đấu chi thần đồng giảng, mà trận này tế điện liền là một trận không có tử vong liền không cách nào kết thúc huyết tế. Lạc phường lại muốn cùng hoa dược tập đoàn cùng nhân hòa dược nghiệp khai chiến. Đây là cái gì dũng khí cùng đàm phách? trầm khuyên nhiên cùng thái nhân hóa tài xế cùng thư ký kinh ngạc không thôi, ngây ngốc nhìn qua tiếu như ý. Tiểu muội cái này cẩm đường cũng là ca của ngươi. Trầm khuyên nhiên hỏi Đúng ta chỉ là thay ta ca quản lý Tiếu như ý chấp hai tay sau lưng khẳng định nói Cẩm y đường quả nhiên là ở nhằm vào bọn hắn Trầm khuyên nhiên cùng Thái nhân hòa lúc này là cuối cùng xác định xuống tới khó trách cẩm y đường sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện hết lần này tới lần khác ở cái này thời điểm tiến vào chiếm giữ hạ biển Nguyên lai cái này là lạc phường ở ứng chiến Chầm khuyên nhiên rất nhanh chấn đỉnh xuống tới, nói ra. Ta thừa nhận cẩm y đường rất có thực lực, có thể chỉ dựa vào tiểu mỗi ngươi một người trèo trống. cẩm y đường không phải là hai nhà chúng ta đối thủ, thậm chí xung chuyển không được chúng ta bất luận cái gì một nhà địa vị. Cái này thủy chung chỉ là tiểu đả tiểu nháo, chúng ta lại là có nghiêm mật hợp tác tập đoàn. Ngoài nước đều có chúng ta tài sản, cẩm y đường không phải là đối thủ của chúng ta, ta cũng không có ở khuyết đại kỳ đàm, mà là tại giảng thuật một sự kiện thực. Phải không? Cái kia các ngươi tại sao tới bái phòng ta cầm y đường? Tiếu như ý cười khẽ, cười bên trong mang theo một tia khinh miệt. trầm khuyên nhiên nhất thời ngầm miệng thái nhân hòa cũng là không biết nên nói cái gì. Tiếu như ý hừ nhẹ nói. Ta thay các ngươi nói a Là bởi vì ta cầm y đường để các ngươi cảm nhận được uy hiếp, để các ngươi đi ngủ ăn cơm đều không nỡ, cho nên tới tìm kiếm hư thực, chỉ là chuyến này nhất định sẽ để cho các ngươi càng thêm bất an. Anh ta nói, hắn sẽ từng bước một đêm cầm y đường đứng lên, các ngươi là tập đoàn, chúng ta cầm y đường cùng Lạc Phường đến thời điểm cũng có thể là tập đoàn, vấn đề thời gian mà thôi, sớm muộn sự tình. Nhìn xem tự tin như vậy tiếu như ý, trầm khuyên nhiên cùng thái nhân hòa đều là cái chán đổ mồ hôi lạnh, bọn hắn đã có thể dự nghĩ đến tương lai tình cảnh, cái này không phải đang nói đùa, lấy cẩm y đường trước mắt phát triển tốc độ cùng cướp đoạt thị trường năng lực đáng sợ không ra hai năm, cẩm y đường liền có thể trưởng thành đến cùng bọn hắn công ty bình khởi bình tỏa cấp độ. Mụ cái này lạc phường lão bản đến cùng là ai? thái nhân hòa trong lòng thầm thầm mắng nương quá thần bí khó lường ngắn ngủi hai tuần thời gian liền thành lập nên để hắn ăn ngủ không yên cẩm y đường trương tổng hắn thật như vậy nói trầm khuyên nhiên rất khó tin tưởng này lại là mở lớn sơn cái kia nhìn lên không có cái chính hình ra hỏa nói chuyện trương tổng tiêu như ý nhú nhú mày ngươi nói là gương mặt to a ta ta có thể không phải hắn Hắn giống như ta, đều là ở thay ta ca làm việc, chỉ bất quá hắn quản lý là lạc phường. Cái gì? trầm khuyên nhiên trong lúc đó có một loại ngạt thở sợ hãi, nàng lúc này cũng là hồi tưởng lại tới, mở lớn sơn đúng là đã nói ở phía trên hắn còn có một vị lão bản, đó mới là lạc phường chân chính chủ nhân. Đến cùng là ai? trầm khuyên nhiên cùng ở đây tất cả mọi người đối người này phi thường tò mò. Thần y, ngươi có thể nói cho chúng ta ca của ngươi là ai chăng? Thái nhân hòa cười mỉm hỏi. Không có ý tứ, ta ca không cho nói. Thời cơ đã đến, các ngươi tự nhiên sẽ gặp mặt. Tiếu như ý lạnh lùng nói, sau đó phất tay. Được rồi, thời gian không còn sớm. Các ngươi mời trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi. Là anh của nàng địch nhân, nàng tự nhiên không có gì tốt thái độ cẩm y đường đều hạ lệnh trục khách trầm khuyên nhiên cùng thái nhân hóa hai người tự nhiên không có lý do gì ở cách này tiếp tục dừng lại cùng nhau đi ra cẩm y đường. Hai người đều có loại kinh hồn bạc vía cảm giác bởi vì bọn hắn có thể đoán được một trận gió tanh mưa máu đến. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 577 Định ngày hẹn Tác giả Đạo thảo giá phong Cuồng. Thẩm tổng cầm y quán thế tất sẽ đem vốn nên thuộc về chúng ta dược liệu thị trường cho chiếm lấy Hơn nữa lấy cầm y quán hiện tại phát triển xu thế trong vòng nửa năm liền cơ bản có thể lũng đoạn thị trường từ quốc gia cấp độ đến xem Trung Eagle lên là quốc gia chi hưng dân tộc chi hưng có thể đối với hai nhà chúng ta tới nói đây không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu bóng đêm nhiên tính thái nhân hòa mắt nhìn bầu trời đêm thở dài một tiếng nói trầm khuyên nhiên bình tĩnh nhìn xem một chỗ nàng và thái nhân hòa đồng dạng có thể dự nghĩ tới tương lai tình huống tập đoàn nếu như không khai thác biện pháp chuyển hình chờ đợi nàng nhất định là hủy diệt bởi vì cẩm y quán cạnh tranh ưu thế quá mạnh đủ để nghiền ép bọn hắn ai thái nhân hòa không có lại nhiều nói cái gì lắc đầu liên miên thở dài ngồi lên xe của mình rời khỏi nơi này lạc phường cẩm y đường các ngươi chủ nhân đến tột cùng là ai trầm khuyên nhiên quay đầu mắt nhìn cẩm y đường ánh mắt phức tạp cái này không hàng đến hạ hả hải người thần bí đem nàng hoa dược tập đoàn tô Ly tô Miu cùng thái nhân hòa nhân hòa dược nghiệp đều lay động động để bọn hắn ăn ngủ không yên sau đó Nàng cũng đi lên bản thân xe riêng rời đi Ở bọn hắn rời đi cầm y đường Thời điểm tiếu như ý liền quay người hướng đi cầm y đường Phía trong cùng nhất một gian cửa đóng kín gian phòng Nàng cũng không có đẩy cửa đi đi vào Mà là kiên nhẫn tại bên ngoài chờ Không bao lâu cửa phòng mở ra ca ca của nàng tiếu là cùng trưởng phu đường nhân từ giữa bên cạnh đi ra Đường nhân màu da trắng nõn, có một trương non nớt gương mặt tuy nhiên có 24,25 tuổi, nhưng xem ra vẫn còn tựa như cái không có sút đi ngây thơ hài tử đồng dạng. Ca! Tiếu như ý vội vàng ngênh đón tiếp lấy. Tiếu lạc gật đầu cười nói. Đường nhân thôi miên thành công, không cần lo lắng. Hắn vừa rồi là đúng đường nhân tiến hành chiều sâu thôi miên, đem từ hệ thống hối đoái chung y đại sư kỹ năng kiến thức lấy nhanh nhất tốc độ quán thâu tiến vào đường nhân đại não, có chút giống. In se on. So với chi yếu trực tiếp đơn giản, đối với hắn mà nói, cái này là cực kỳ hao phí tinh khí thần cho nên mỗi lần thôi miên xong đều có một loại hư thoát cảm giác, chỉ là hắn không có thân thể hiện ra. Tiếu như ý cái này một lát đã từ một bên máy đun nước ngược lại tới một chén nước, đưa cho tiếu lạc. Ta mới không có lo lắng hắn đây, ta là lo lắng ngươi. Lão bà chát tâm. Đường nhân bày ra một chương mặt khổ qua, bị thôi miên cũng là rất mệt mỏi có được hay không? Đi đi đi, ta ca cũng không có la mệt mỏi, ngươi vô cái sắm mệt mỏi. a lại nói, ta ca là thần, ngươi có thể bị thần thôi miên đó là ngươi phúc khí. Tiếu như ý nói, nàng không có nói hưu nói vượn, tiếu lạc ở nàng trong mắt liền không gì làm không được thần, có thể đem nàng biến thành một cái thâm niên trung y, cái này không phải thần lại là cái gì. Đổi, đổi, nói được đổi. Đường nhân dựng thẳng lên ngón cái không có chút nào cốt khí phù hỏa nói. ba. Tiếu như ý ở hắn trên ấp hung hăng đập một cái. Nội hàm tiết mục ngắn đều bị phong, ngươi còn ở lại chỗ này học lý bột lão thái bà nói chuyện có phiền hay không? Lão bà, ta là thâm niên đoạn bằng hữu, một ngày vì đoạn bằng hữu, trung thân vì đoạn bằng hữu, đây là một loại tín ngưỡng, đích, đích, đích. Đường nhân nói, đích ngươi cách đại đầu rượu, tiếu như ý trực tiếp huyền đấm cước đá đi lên. Tiếu lạc ở một bên uống nước bọt, chậm rãi thần. Lần này gọi muội muội mình cùng muội phu xa thải giang thành công tác đến hạ hải tự nhiên cũng là xuất phát từ tư tâm cùng tín nhiệm hắn tổng không thể tùy tiện tìm một người thôi miên đem chung y đại sư kỹ năng kiến thức truyền ra ngoài đi hơn nữa tiếu như ý cùng đường nhân tuy nhiên thần kinh không ổn định nhưng loại này không nên công bố ra ngoài tự nhiên sẽ không nói loạn liền là trương đại sơn hỏi tới tiếu như ý cũng chỉ là ngưu khí hống hống trả lời tự học. Nhìn xem hai người một người muốn đánh một người muốn bị đánh làm ầm ĩ, Tiếu Lạc hiểu ý cười một tiếng. "Tốt, thời gian không còn sớm, ta nên trở về cẩm y đường hảo hảo quản lý, mặt khác các ngươi có thể thu đồ đệ vì về sau mở phân quán làm chuẩn bị, nhưng nhất định phải nhớ ý. nhất định phải là dựa vào được người." "Ca, ngươi cứ yên tâm đi." Tiếu Như Ý đình chỉ đùa giỡn. Xoay người đối Tiếu Lạc nói, đúng rồi ca, vừa rồi hoa dược tập đoàn cùng nhân hòa dược nghiệp tổng giám đốc đã tới. Tiếu Lạc cười nói, ở ta trong dữ liệu, hắn mở Cẩm y đường liền là nghênh chiến hoa dược tập đoàn cùng nhân hòa dược nghiệp chèn ép Cẩm y quán sẽ để cho bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ đến Cẩm y đường dò xét một phen. Ngươi không có đem bọn hắn thế nào. Tiếu lạc sợ Tiếu như ý hồi thương tổn bọn hắn, dù sao hắn truyền thủ, chín châm có chữa bệnh tông hiệu đồng thời cũng là có thể hại người. Không có, ta còn giúp bọn hắn chữa khỏi trên người nhiều năm bệnh giữ đằng sau mới biết rõ bọn hắn là hoa dược tập đoàn cùng nhân hòa dược nghiệp, ta liền đem bọn hắn oanh đi ra. Tiếu như ý tức giận bất bình nói nếu như sớm biết rõ bọn hắn thân phận ta không phải hào hào sửa chỉ sửa chỉ bọn hắn không thể để bọn hắn ì vào đại công ty đại tập đoàn liền ức hiếp ngươi hừ tiếu lạc sở khóc sở cười tốt đừng trẻ con khí cái gì ức hiếp không ức hiếp ta cũng không có cảm giác này nửa tháng sau cầm y đường như mặt trời ban trưa Hạ Hả hải người không người không biết, không người không phải hiểu, cả nước dân chúng cũng bởi vì truyền thông báo đạo mà biết được Cẩm Y Đường như vậy một cách có thể chữa cho tốt màn cuối ung thư trung y quán, mỗi ngày nổi tiếng chạy đến xem bệnh nhân vô số. Đi qua Cẩm Y Đường dẫn đạo, đại đa số người lựa chọn ở lạc phường tiêu phí mà không phải Tô Mưu, mọi người tín nhiệm minh tinh đại ngôn, nhưng càng thêm tin tưởng có thể chữa cho tốt nghi nan hỗn tạp chứng, thuốc đến bệnh trừ y sư nói Minh tinh hiểu ứng ở khỏe mạnh trước mặt trầm rãi đã mất đi phải có hào quang đặc biệt là làm cẩm y đường thả ra tin tức, nói lạc phường cùng bọn hắn nhưng thật ra là một nhà lúc, lạc phường đông như chảy hội, ngày tiêu thụ ngạc đạt đến một cái trước đó chưa từng có độ cao, hơn nữa một mực đang kéo dài. Cùng cẩm y quán là một nhà, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ lạc phường bánh ngọt bánh mì tuyệt đối có bảo đảm chất lượng mà lại nói bất định bên trong còn trộn lẫn chung dược ăn có kéo dài tuổi thọ công hiểu đây sài trí anh luống cuống mà dù là che giấu rất khá tô ly nhiều bao nhiêu ít cũng là không chấn định lạc phường thực lực vượt ra khỏi nàng đoán trước Ai có thể nghĩ đến trên nửa đường còn biết xếp ra một cái cẩm y đường, mà cái này cẩm y đường không chỉ có để trầm khuyên nhiên cùng thái nhân hóa cảm nhận được trước đó chưa từng có khủng hoảng, còn triệt để tính trợ giúp lạc phường đè lại nàng Tô Miu. Li Li, chúng ta Tô Miu một mực ở vào hao tổn trạng thái, chiếu tình huống này phát triển xuống dưới, đến tháng sau trung tuần, hao tổn hạn mức liền sẽ vượt qua một ngàn vạn sai trí anh giống một cái đấu bại gà chống chán nản nói ra, nàng đã nhận thua, lạc phường sau lưng lão bản thực lực quá mạnh, một cái cầm y đường để hạ hải hai nhà siêu cấp chế dược thương đô run dày, bọn hắn Tô Miu cũng bị bại dối tinh dối mù. Một ngàn vạn, nhiều như vậy. Tô Ly nhíu nhíu mày lại, một ngàn vạn đối với nàng mà nói không tính rất nhiều, có thể là từ trong đó có thể nhìn ra đồ vật lại là đáng sợ. Cửa hàng tiền thuê, nhân viên tiền lương, phí điện nước, nguyên liệu phí. Chờ một chút, ở chúng ta Tô Miu không có lợi nhuận tình huống dưới, những cái kia phí tổn lại theo mà phát hành tài vụ bộ đã làm thành tài liệu cặn kẽ. Xài trí anh từ túi sách bên trong xuất ra một phần tư liệu đưa cho Tô Ly. Tô Ly lập ra thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Giấy tờ không có vấn đề gì, hiện tại Tô Miu đang lấy mỗi ngày hai mươi mấy vạn hạn mức tiến hành hao tổn. Đem tư liệu khép lại. Giúp ta định ngày hẹn lạc phường lão bản. Ừ tốt. Sai trí anh gật đầu, không có cầm ý kiến phản đối. Ở cách này thời điểm Tô Miu đường ra duy nhất liền là cùng lạc phường hợp tác. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.com chương 578 không hiểu thấu tác giả đạo thảo giả phong cuồng lão tiêu lão bà ngươi tô nữ thần hoa dược tập đoàn trầm khuyên nhiên còn có nhân hòa dược nghiệp thái nhân hòa cùng một chỗ muốn định ngày hẹn ngươi a xem ra là muốn kết thúc trận chiến tranh này ngươi có gặp hay không Trong điện thoại, Trương Đại Sơn dùng cái kia chỉ có đại tiếng nói đại đại liệt liệt nói, nghe thấy âm thanh để cho người ta trong đầu vô duyên vô cớ xuất hiện một cái móc chân đại hán hình tượng. Tiếu lạc buổi sáng nhàn rỗi không chuyện gì, ngồi ở ghế salon xem tivi, nghe Trương Đại Sơn lời ấy thoáng hơi kinh ngạc. Hắn nghĩ đến sẽ có như thế một ngày, chỉ là không có nghĩ đến cái này một ngày sẽ như vậy đến sớm đến. Nghĩ nghĩ, nói ra ngươi bản thân xử lý đi không được a người anh em nhân ra điểm danh nói họ muốn gặp lạc phường chân chính chủ nhân ta một cái bên ngoài phát ngôn viên không đủ tư cách ạ trương đại sơn nói tiếu lạc không phản bác được vốn là nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện hiện tại xem ra là tránh bất quá đi mụ chứng đến cùng có gặp hay không cho thống khoái lời nói trương đại sơn không có tính nhẫn nại nói Vậy liền gặp đi. Tốt, hôm nay 3 giờ chiều ở chúng ta Lạc phường khách quý phòng họp, ngươi đến đúng giờ. OK. Tiểu Lạc gật gật đầu, sau đó kết thúc trò chuyện. Sau 10 phút, Tô Ly đến hắn nhà trọ, vẫn như cũ không có cửa, trực tiếp điền mật mã vào mở cửa liền đi tiến đến. Một thân hắc sắc quần lụa mỏng, tướng mạo đoan trang thanh tú đẹp đẽ. Nện bước nhẹ nhàng linh hoạt đủ bước kéo theo nhỏ nhắn mềm mại vòng eo Vô luận lúc nào cái này nữ nhân Mỹ đều là loại kia làm cho người ngạt thở Ta còn tưởng rằng ngươi không tại Tô ly âm thanh rất nhẹ đi đến trước sofa ngồi xuống Vừa vặn nhàn dối xuống Tiếu lạc cho nàng rót chén trà Ngươi tìm ta có việc sao Không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi Tô ly ngẩng đầu như nước ánh mắt tùy ý rơi vào tiếu lạc trên mặt Tiếu lạc xứng sờ lập tức cười nói Được đương nhiên có thể Tô ly khinh nhấp một miệng trà trầm mặt một hồi nói Ta tô miêu bại bại bởi lạc phường Ừ các ngươi hai nhà tin tức một mực chiếm cứ lấy các đầu to đầu bản khối Ta nghĩ không biết đều không có khả năng Tiếu lạc gật đầu nói Ngoại trừ những này Ngươi cũng không có cái gì cái khác muốn nói rồi. Tô Ly lúc này giống như cái đối bạn trai phàn nàn tiểu nữ sinh đồng dạng. Tiếu lạc lắc đầu. Không biết nói cái gì. Được rồi. Tô Ly hơi có chút thất vọng đưa án mắt rời chuyển đề tài nói. Hôm nay buổi chiều ta sẽ đi cùng lạc phường người phụ trách gặp một lần. Ngươi có hay không thời gian giúp ta chiếu cố tô tiểu bối. Cái này. Ta vừa vặn có chút việc. Tiếu lạc mặt lộ vẻ làm khó. Tuy nhiên không biết ngươi gần nhất đang bận cái gì, nhưng vội vàng một chút cũng tốt. Được, ta sẽ gọi tô sán nghiệp tới chiếu cố nàng, ngươi vội vàng ngươi đi đi. Được. Hai người nói xong, liền lại không cái khác lời gì trong căn hộ lập tức an yên tĩnh xuống tới, chỉ có tivi âm thanh đang vang. Tô Ly Thô sơ giản lược mắt nhìn trên tivi phát hình nội dung. Là một mảnh minh mông phi châu trên đại thảo nguyên một đám linh cầu cùng một đám sư tử ở giữa cố sự đồng dạng là chối thức ăn đỉnh tồn tại cũng đồng dạng là quần thể hoạt động tàn khốc trên đại thảo nguyên luôn luôn ở trên diễn máu tanh săn giết cùng bị săn giết. Ngươi thế mà thích xem cái này tiết mục. Nữ nhân rõ ràng đang tìm chủ đề. Nhàn dối không chuyện gì tùy tiện nhìn xem ngược lại cũng cảm thấy rất thú vị. Những này Linh cầu xem ra hình thể nhỏ, nhưng chúng nó ở đói khát thời điểm lại dám từ sư tử trong miệng sành ăn. Tiếu lạc sát bên nàng ngồi xuống, đương nhiên hai người khoảng cách vẫn là duy trì hơn nửa thước. Phải không? Tô ly nhíu mày, tuy nhiên nàng mong đợi rút ngắn cùng tiếu lạc khoảng cách có thể quá trình này cuối cùng sẽ làm nàng có chút không quá tự nhiên, liền tỉ như hiện tại. Nàng kỳ thật rất muốn từ nam nhân nơi này được một tia an ủi, dù sao nàng vì tô mưu bỏ ra đa nghi huyết trong lúc đó bị bại triệt để như vậy, nói không bi thương là không có khả năng. Đúng vậy a, ngươi nhìn, hiện tại không phải liền là ở cướp đoạt sư tử con mồi ạ. Tiếu lạc thật vất vả tìm tới một cái cùng nữ nhân có thể mở ra máy hát chủ đề tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Hắn cũng tin tưởng mình cảm giác hẳn là không sai Cái này nữ nhân ra thích bản thân chỉ là không hiểu được biểu đạt ra đến bằng không ở đâu so a Thời điểm, hai người liền không biết dùng que chát tán gấu đến nửa đêm Nếu như lúc ấy hắn không phải đang bên trong so a Mà là cái này trong căn hộ Hắn nhất định sẽ ngang ngược đẩy ra cửa phòng đối diện đi đến tô ly trước mặt đem nàng ôm vào trong ngực Hắn hỏi Ngươi biết rõ linh cầu thích nhất công kích con mồi bộ vị nào sao? Tô Ly lắc đầu, lấy đó bản thân không biết. Bộ vị nào? Bài tiết miệng cũng liền là tục xưng giang chủ môn. Tiếu lạc không chút nghỉ ngợi nói. Tô Ly nghe, khuôn mặt bá, một tiếng biến đỏ trợn to hai mắt quay đầu nhìn xem cái này nam nhân, nghĩ thầm. Như thế một cái từ ngữ, cái này chết ra hỏa lại có thể bộ mặt chân thật đáng tin nói ra miệng. Bất quá nàng vẫn hỏi một tiếng. Tại sao? Cái này là chiến lược cần, cũng có thể nói là hoàn cảnh bố trí, linh tẩu vóc sáng thấp, cắn không đến con mồi phần cổ, mà giang bộ phận tương đối cái khác bộ vị so sánh mềm mại. Dễ dàng dùng răng cắn xé mở ra, chỉ cần cắn ruột con mồi lại thế nào chạy nhanh nó ruột như cũ tại liệt trong mồm chó, con mồi càng là chạy như điên rãy rua, ruột càng là bị lôi ra đến, sau cùng đạt tới đánh xếp con mồi mục đích, loại này tập tính đi qua tiến hóa diễn biến, đã viết vào đến bọn họ trong ghen Tiếu lạc nghiêm mặt giải thích nói, hắn cảm thấy cách này là lại bình thường bất quá động vật kiến thức, cho nên rất tự nhiên liền nói ra. Có thể Tô Ly liền nghe được một hồi tê cả ra đầu tưởng tượng đến loại kia đấm máu tràng cảnh hơn nữa cái này tàn khốc tràng cảnh vẫn là lấy một cái khó mà mở miệng bộ vì bắt đầu. Nàng liền nói không ra xấu hổ cùng mất tự nhiên mà chiến lược cần bốn chữ này lại làm cho nàng liên tưởng đến bản thân Tô Miu cùng Lạc Phường làm sao đều cảm giác Lạc Phường là Linh Cẩu mà nàng Tô Miu là con mồi. Tranh thủ thời gian nhấp một ngụm trà, ngăn lại tiếu lạc giảng xuống dưới. Tốt ta biết rõ, ngươi nói một chút sư tử đi. Sư tử hình thể đại, có lực lượng cường đại, nó sẽ không giống linh cầu đồng giảng công kích con mồi giang chủ môn trực tiếp liền là cắn con mồi cổ họng bất quá ở hưởng dụng con mồi thời điểm, có sư tử cũng ra thích từ con mồi giang chủ môn bắt đầu ăn lên. Phốc nghe được tiếu lạc lại đem chủ đề nói đến giang chủ môn bên trên tô ly nhìn không được đem uống đến trong miệng trà cho phun ra ra ngoài sau đó nghiến răng nghiến lời xông tiếu lạc nói ngươi có phải hay không cố ý cố ý cái gì tiếu lạc không rõ cho nên cố ý rằng cái kia thô tục từ ngữ tô ly gương mặt non nóng cái từ kia hợp thành đừng nói một chút cửa ra Liền là nghe thấy đến liền không làm sao thoải mái, cái này chết ra hỏa nói một lần còn chưa tính, còn luôn nói, chẳng lẽ ở hắn trong mắt cái từ này liền không có chút nào thô tục sao? Còn có, hai người thật vất vả nhiều hàn huyên vài câu kết quả đều là cái từ kia, nàng cảm giác mình thật sự là muốn điên rồi. Giang chủ môn là học thuật dùng từ thế nào lại là thô tục từ ngữ, ta lại không nói cái dám. Ừ, cái từ kia, ngươi hiểu đúng không? Tiếu lạc giải thích nói. Cái sắm cái gì? Cái này chết ra hỏa ra mặt đến cùng là thế nào làm, làm sao lại so tường thành còn dày hơn? Tô ly phát điên, nàng như thế nào lại không biết tiếu lạc lời nói tóm tắt một cái, mắt chữ kiều nhăn lúc này đỏ lên. Vô sỉ, hả lưu. Đối tiếu lạc công kích một câu, đứng dậy liền rời đi, nàng cảm thấy lại tiếp tục ở lại đây thực biết điên mất. Tiếu lạc im lặng, hắn giảng đều là kiến thức A, làm sao lại vô xỉ hạ lưu, giảng giang chủ môn làm sao vậy, có cái học thuật video, một cách chuyên gia đối với dưới đáy mấy trăm hào học sinh đại giảng đặc biệt giảng giang chủ môn kiến thức không phải rất bình thường. Ta vô xỉ hạ lưu, nhất định không hiểu thấu.